Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện giác Chương 302, không liên quan đến việc của ngươi. Chu Chu định trầm mặt đến cuối cùng, để cho đại trưởng lão một mình nói cho đã nghiền. Nhưng nàng không nhìn được. Nàng nghĩ đến Doãn Tử Chương khi còn nhỏ ở trang viên Lâm thì bị bắt nạt, nghĩ đến trừ cha mẹ hắn ra, trên dưới Lâm thì không có một người bảo vệ huynh ấy, càng không có một người nghĩ tới huynh ấy cũng họ Lâm. Giờ lại nghe thấy phải trở thành người thân với bọn chúng, nàng đã cảm thấy như có ngọn lửa không tên đang bùng cháy mãnh liệt, xông từ bụng lên não, đốt cháy sạch sẽ lý trí của nàng. Ở trong lòng bọn động vật lạnh máu này, có giá trị lợi dụng mới xứng họ lâm, mới xứng trở thành một thành viên trong số chúng. Một khi mất đi giá trị lợi dụng rồi, dù cho chết ngay trước mặt, bọn họ cũng sẽ không nhìn nhiều hơn nửa con mắt, càng sẽ không lo lắng cảm xúc hay ủy khuất của người đã từng là người thân. Lão quái vật trước mặt này không thể nghi ngờ chính là tấm gương tiêu biểu của Lâm Thị, phát hiện thiên phú của Doãn Tử Chương và thân phận của nàng, muốn bọn họ trở thành một phần tử của Lâm Thị mà giọng điệu còn như thể ban ơn vậy. Phi Cũng không thèm nghĩ xem bọn ta có cần không? Nàng mới không thèm có quan hệ với những tên động vật máu lạnh này. Không Ta sẽ không khuyên huynh ấy. Ta cũng không muốn gả cho người họ Lâm. Một câu ngang ngạnh Tự tuyệt không chút chần chừ từ Chu Chu trong miệng thốt ra, thậm chí còn không cần mảy may suy nghĩ. Không khí trên đại điện như bị băng tảng đè lên. Chu Chu cũng biết mình đã chọc giận lão quái vật kia nhưng nàng cũng không hối hận. Bản thân nàng biết Doãn tử chương sở dĩ nguyện tới vũ quốc là vì bảo vệ nàng, nhưng nàng sẽ không khiến cho Doãn tử chương vì nàng mà lại một lần nữa phải ăn nhờ ở đầu. Lâm thì khiến hắn oan khuất đã đủ nhiều rồi. Nàng không muốn bởi vì mình mà để cho doãn tử chương bị người lâm thì kiềm chế. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, lão quái vật dù khó chịu thế nào, cũng không đến mức giao nàng cho thái tử đan quốc. Nhất phách lưỡng tán, nghĩa đen là một đập vỡ làm đôi, ý chỉ để đạt được mục đích, hai bên cùng chịu thiệt hại cũng chẳng sao. Về phần bí mật của nàng có thể bị tiết lộ hay không, nàng không nghĩ nhiều được như vậy. Khi A-chương chịu khổ chịu tội các ngươi đang ở đâu? Bây giờ lại muốn hắn vác họ lâm. Tại sao phải thế? Chính là người lâm thì các ngươi hại chết cha mẹ huynh ấy. Chúng ta không cần có quan hệ với những kẻ đó. A chương và ta có cưới hay không cũng không liên quan đến việc của ông. Dù sao cũng đã vạch mặt. Chu chu dứt khoác mắng hết một lần cho thống khoái. Ngươi cho rằng ngươi đang ở đây nói chuyện với ai? Đại trưởng lão cũng không nhớ được lần bị mắng thẳng vào mặt gần đây nhất là chuyện của bao nhiêu năm trước nữa rồi. Con bé này, lá gan thật là lớn. Kèm theo âm thanh lạnh như băng là uy áp mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng mảnh liệt ập đến, hung hăng ép lấy Chu Chu, nếu đổi lại là người khác, giờ phút này đã sớm sợ mất mật mà nằm bẹp trên đất. Chu Chu cắn chặt hàm răng không nói một lời, đứng thẳng tắp. Nhìn thân ảnh yếu đuối nhỏ gầy nhưng lại vô cùng bền bỉ. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn nàng. Tùy ý thả ra uy áp, ông muốn nhìn xem nàng có thể kiên trì tới khi nào. Ông cũng không tin ông đường đường một tu sĩ đại thừa kỳ lại không thu phục được một tiểu nha đầu nhìn qua không có tu vi. Hơn nữa ông cũng có chút tò mò chu chu rốt cuộc có thực lực như thế nào, một thiếu nữ nắm giữ hút dương minh hỏa, tuyệt đối không thể thật sự không có chút tu vi nào. Chu chu cảm giác mình giống như bị rơi vào khe nước. thằng Hà Sa Số tảng băng không ngừng đè ép lên người nàng một cách điên cuồng. Nàng biết chỉ cần nàng mở miệng cầu xin tha thứ là sẽ được giải thoát, nhưng lửa giận trong đáy lòng và sự cuồng cường khiến nàng không muốn bị yếu thế trước mặt lão quái vật này. Công kích chủ yếu nhằm vào thần hồn đạo tâm của nàng. Lần này nếu để cho lão áp đảo, từ nay về sau trước mặt ông ta, trong lòng bất giác sẽ nảy sinh sợ hãi và thần phục, sau đó sẽ khúng núng với ông ta. Nàng không thể bị lão quái vật này làm cho kinh sợ Chu chu dùng sức nhắm nghiền mắt Từ từ làm cho đầu óc trống rỗng Chuyển tâm tư đến những việc khác Hơi thở a chương cũng lạnh như băng Nhưng huynh ấy luôn mang đến cho nàng cảm giác thanh tân trong sáng Tinh khiết thanh thoát Không âm trầm như lão quái vật này vẻ thống khổ trên mặt chu chu dần dần biến mất dáng điệu yên ổn Điềm tĩnh Hiển nhiên đã dần thoát khỏi ảnh hưởng của uy áp kia Đại trưởng lão âm thầm kinh hãi. Ông toàn lực thả ra uy áp kể cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không chịu được Tiểu nha đầu này chẳng qua chỉ khó chịu chốc lát rồi gần như vô sự đây là làm sao vậy Tới cuối, ông vẫn không cảm giác được trên người chu chu có mảy may chút ít dấu vết dao động của pháp lực Điều này nói lên rằng thần hồn của nàng còn mạnh hơn cả một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Có thể sánh với ông Trừ khả năng đó ra, chỉ có thể là Trời sinh, trừng tịnh chi thể. Cơ thể hoàn toàn thanh khiết, đại trưởng lão hơi trầm ngâm. Cuối cùng hoàn toàn khẳng định thân phận Chu Chu. Mười mấy năm trước, từng có lời đồn đại đang tộc sinh ra một gã tuyệt thế kỳ tài, tư chất thượng đẳng. Nếu như vị kỳ tài này không bị thái tử Đan quốc giết chết, từ số tuổi so ra cũng bằng tuổi với tiểu nha đầu này. Mặc dù đại trưởng lão có chút kinh sợ đối với thể chất thiên phú của Chu Chu, nhưng lại không tính dễ dàng bỏ qua cho sự vô lễ mạo Phàm của nàng. Nếu uy áp của mình không thể làm nàng kinh sợ, vậy thì thử một chút xem nàng có thể ngăn cản pháp lực của ông hay không. Đóng băng, đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Dưới chân Chu Chu đột nhiên sinh ra vô số băng, trong nháy mắt vây nàng. Băng tuyết không ngừng lan tràn, chỉ trong hai nhịp thở đã đóng băng Chu Chu bên trong đó. Tu Vi đại trưởng lão đã sớm vượt qua mọi cảnh giới, Căn bản không cần khẩu quyết hay làm thủ ấn, chỉ cần tùy tiện một câu nói, cũng đủ để đánh bay đối thủ. Không lập tức phong kín Chu Chu ở bên trong, đại trưởng lão cố ý thả chậm tốc độ làm phép, để cho Chu Chu có thời gian phản ứng. Kết quả Chu Chu không có chút sức phản kháng nào, bị đóng băng ở bên trong. Đại trưởng lão không khỏi có chút thất vọng. Tiểu nha đầu này tư chất tốt thì tốt, nhưng lại thật sự không có nửa phân pháp lực. song còn chưa chờ ông xác định xem có nên ép chu chu dùng hết sức hay không bỗng nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm xẹt qua đoàn băng khổng lồ bao quanh chu chu chợt chuyển sang màu xanh biếc một ít lại hóa thành một cột sáng bắn nhanh về hướng đại trưởng lão đại trưởng lão đầu tiên liền nhận thấy tia sáng xanh biếc kia thực không tầm thường kia cũng chẳng phải là ánh sáng mà là một ngọn lửa trong suốt cực kỳ đáng sợ đây là thiên hỏa tiểu nha đầu này trừ hút dương minh hỏa vẫn còn một loại thiên hỏa khác đại trưởng lão không dám lơ là giơ tay lên nhanh chóng kết ấn đại điện trong nháy mắt đã trở thành một tiểu thế giới tràn ngập băng tuyết một bức tường băng khổng lồ hiện lên giữa lúc hai người đang giằng co ngọn lửa xanh biết đụng phải tường băng tiếp xúc đến hàng băng lập tức đốt lõm vào thành một cái hố to dễ dàng như cắt đậu hủ vậy nhưng nung chảy tường băng cũng khiến ngọn lửa ảm đạm mấy phần hơn nữa càng đi vào chỗ sâu hỏa lực càng yếu ớt Cuối cùng ngay trước lúc gần như xuyên thủng đã tiêu tán ở vô hình. Đại trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng, triệu hồi pháp thuật, nhìn chầm chầm thiếu nữ cách đó không xa. Cùng với con heo vừa rồi đột nhiên phun ra loại thiên hỏa thứ hai đã hoàn toàn thoát khỏi băng thuật, nhất thời không biết nên gây khó dễ các nàng như thế nào bây giờ. Nếu muốn quyết đấu sinh tử, kể cả chu chu có thể dùng tiểu trư cổ quái, có thể vận dụng hai loại thiên hỏa thì đại trưởng lão vẫn nắm chắc chiến thắng trong tay. Nhưng ông đường đường là một tu sĩ đại thừa kỳ, lại phải hao tâm tổn sức đấu với một tiểu nha đầu 20 tuổi không có tu vi, cho dù chiến thắng cũng chẳng hay ho gì, lại triệt để mất hết thể diện. Ông không muốn mất mặt như thế đâu. Chương 303, Liều Mạng Trong Tháp Vũ Thần Vị tu sĩ trung niên nhỏ gầy tự xưng Thạch Thiên đang bước lên tầng thứ sáu bỗng nhiên thấy chấn động, đi tới bên cạnh cửa sổ thủy tinh phía nam của tháp, hướng về tẩm điện hoàng đế vũ quốc. Cung điện to lớn sang sát nhau, nhìn như yên ổn bình lặng, nhưng Thạch Thiên lại có thể cảm giác được hai hơi thở vô cùng mạnh mẽ đang va chạm kịch liệt. Một luồng rất lạnh thấu xương, một luồng nóng rực dữ dằn. Nhìn lên bầu trời bao la xanh thẳm loáng thoáng có thể thấy được sắc xanh mông lung. Vũ quốc hoàng đế lấy công pháp hệ băng xưng hùng vũ quốc, đại trưởng lão Chiêu Thái Tông. Cũng chỉ có lão ta mới có đủ khả năng tạo ra khí thế lạnh lẽo mạnh mẽ như thế, vậy luồn hơi thở còn lại là của kẻ nào đây? Cùng bạo hung mãnh lại có uy năng khổng lồ có thể hủy thiên diệt địa, nếu như hắn không có nhận lầm, vậy hẳn là thiên hỏa rồi. Hỏa tính như này. Có lẽ là trường sinh tiên hỏa. Trên mặt thạch thiên lộ ra vẻ hưng phấn mà quỷ quái. Không ngờ trong hoàng cung vũ quốc lại tồn tại thiên hỏa. Thật rất có ý tứ. Chẳng qua nếu như thật là trường sinh tiên hỏa, tạm thời hắn chưa cần dùng đến, hay là trước cứ giải quyết cho xong việc trong tháp vũ thần rồi hãy nói sau Vừa nghĩ đến hôm nay bên trong tháp này còn có hàng trăm tinh anh của vũ quốc. Thạch thiên đã cảm thấy vô cùng hào hứng. Hắn phản phất đã có thể thấy cảnh tượng thảm thiết của toàn bộ những thiên tài này khi bị hắn thiêu sống thành cho bụi. Biểu tượng của vũ quốc bị thiêu hủy ngay trước mắt, toàn bộ tin anh chết oan chết uổng để xem tam đại tông môn vũ quốc còn có thể lấy cái gì chống lại hắn đây. Thạch thiên không để ý tới động tỉnh trong hoàng cung vũ quốc nữa, không chút do dự xoay người tiếp tục đi tới tầng thứ bảy. Trong tẩm điện hoàng đế vũ quốc, Chu Chu cố gắng ra vẻ bất khuất trấn định, trận mắt với đại trưởng lão. Thật ra trong lòng nàng vô cùng bất an. Không phải là nàng sợ tên trưởng lão trước mặt này. Nàng đoán chừng lão quái vật này dù tức giận như thế nào đi chăng nữa cũng không hạ sát thủ với nàng, cái nàng sợ chính là hơi thở kinh khủng mà quen thuộc vừa rồi cảm ứng được bên quảng trường tháp vũ thần kia. Nàng cảm thấy đây không phải là ảo giác. Ma quỷ có thể đang ở gần đây. Nàng tình nguyện bại lộ lá bài tẩy, lựa chọn sử dụng trường sinh tiên hỏa đối kháng cùng đại trưởng lão, chính là sợ khi mình dùng hút dương minh hỏa cũng là lúc bị chủ nhân của hơi thở kinh khủng kia nhìn thấu thân phận. trường sinh tiên hỏa do chính nàng hấp thu từ bảo tàng của băng hỏa thần vương. Trừ sư phụ, sư nương cùng mấy sư huynh sư tỷ, không còn người nào biết nàng có loại thiên hỏa này. Nó và đan hoàng không có chút quan hệ nào, chỉ là một lợi khí của chính chu chu nàng mà thôi. Ngươi cho rằng có hai loại thiên hỏa trong tay, bổn hoàng sẽ không thể làm gì được ngươi ư. Nếu như không phải bổn hoàng hạ thủ lưu tình, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Đại trưởng lão ổn định tâm thần lại, hờ hững đe dọa. Thật ra thì cũng không phải là hoàn toàn đe dọa. Nếu như ông thật sự muốn giết Chu Chu, thật sự nàng không cách nào kháng cự. Chu Chu ngẩng đầu, một chút cũng không đồng ý, ta vừa rồi còn chưa dùng toàn lực. Hai loại thiên hỏa dung hợp, cũng không chỉ đơn giản như kiểu một cộng một bằng hai đâu. Đại trưởng lão bực bội. Ông nhớ tới lúc trước đạo quân cố vãn còn nói tiểu nha đầu này tính tình ôn hòa biết điều, rất tôn trọng trưởng bối, sao một chút ông cũng không nhìn ra. Tính tình vừa cứng rắn lại bướng bỉnh, ông nói một câu nàng đáp một câu, có kiểu tôn trọng trưởng bối như vậy sao? Đại trưởng lão cảm thấy nhức đầu vô cùng. Vốn là chỉ cần chu chu chịu nói một hai câu dễ nghe, ông sẽ không làm khó nàng, lại nhân thể xuống đài. Nhưng dưới tình huống như thế, nàng rõ ràng đã thủ sẵn tư thế. Chuẩn bị trở mặt Lại từ thái độ chu chu liên tưởng đến Doãn Tử Chương Tiểu nha đầu này sẽ không vô duyên vô cớ liều lĩnh khiêu khích một tu sĩ đại thừa kỳ như ông Thái độ của nàng đã đại biểu đầy đủ cho thái độ của Doãn Tử Chương rồi Nghĩ đến chuyện này, đại trưởng lão càng nhức đầu hơn Đột nhiên cảm thấy ánh mắt Doãn Tử Chương tốt quá mức cho phép Tùy tùy tiện tiện với được một tiểu quái vật thực lực mạnh vô cùng Tiểu quái vật này còn một mực chống đối ông Cứng mềm đều không ăn. Đại trưởng lão phân vân không biết nên thu xếp Chu Chu ra sao, ra hiệu cho nàng đứng ở một bên. Phất tay cho máy đạo dẫn âm phù bên ngoài điện vào. Vừa rồi ông toàn tâm ứng phó thiên hỏa của Chu Chu, lại không muốn động tỉnh nơi này kinh động người xung quanh, luôn lấy pháp lực phong tỏa toàn bộ tiếng động trong đại điện. Vì vậy, động tỉnh bên ngoài cũng không cách nào truyền vào. Mấy dẫn âm phù bay phía trước báo nguy mấy nơi có mấy tên lai lịch bất minh giả mạo tán tu trúc cơ kỳ tiến vào tháp vũ thần. Một đạo dẫn âm phù cuối cùng chính là do lâm chấn kim vừa tung ra, thông báo tu sĩ thần bí kia đã đi tới tầng 6. Dự cảm không tốt trong lòng đại trưởng lão càng mạnh hơn. Ông không quan tâm đối phó Chu Chu nữa. Lạnh giọng vứt lại một câu, ngươi cứ ở lại đây rồi biến mất trên điện. Chu Chu thở phào nhẹ nhõm đi tới bên cạnh cửa. Nhìn về hướng tháp vũ thần Nàng cảm ứng được đại trưởng lão đã đi hướng này Chẳng lẽ bên ấy đã xảy ra chuyện gì? Ngàn vạn không nên Mấy sư huynh sư tỷ cũng đang ở trong tháp Nếu như tháp vũ thần xảy ra chuyện gì Hậu quả khó có thể tưởng tượng Khi Chu Chu đang lo lắng sợ hãi Bên trong tháp vũ thần bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn Cả tòa thạch tháp khổng lồ cao vút trong mây cũng bị chấn động Khẽ lung lay Diễm Thí Thiên Ngươi đường đường là thái tử đang quốc lại giả mạo tán tu lẫn vào tháp vũ thần. Bổn hoàng không thể tiếp đón từ xa, thật thất lễ, giọng nói ẩn ẩn tức giận từ trong không trung truyền đến, vang dội cả vũ thành. Diễm thí thiên. Cả người chu chu chấn động. Quả nhiên là ma quỷ kia tới. Vũ hoàng quá khách khí, thần khí như thế đặt ở vũ quốc hơi có chút lãng phí, để cho bổn cung mang về hợp làm một thể với địa cung trong đan thần điện thì hợp lý hơn. Trong gọng nói thoáng lộ vẻ mạng bất kinh tâm, thờ ơ. Chẳng qua chu chu dù gì cũng đã từng tiếp xúc với hắn hơn hai năm, có thể dễ dàng nhận ra sự tức giận dưới giọng nói bình thản kia. Nghĩ cho cùng hắn vốn đánh chủ ý lên tháp vũ thần. Kết quả lại bị đại trưởng lão kịp thời chạy tới phá hư kế hoạch. Đại trưởng lão là tu sĩ đại thừa kỳ đối phó tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bình thường tuyệt không vấn đề. Nhưng là diễm thí thiên chính là một tên bất bình thường. Trên người hắn dung hợp ba loại thiên hỏa, nếu nổi giận lên thì cho dù là đại trưởng lão cũng tuyệt không lấy được phần thắng. Hơn nữa bết bát nhất chính là bọn họ bây giờ đang ở trong tháp vũ thần. Một khi xảy ra chiến đấu kịch liệt, doãn tử chương cùng với sư huynh sư tỷ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, vạn nhất bị vạ lây. Tu sĩ kết đang kỳ dưới tình huống chiến đấu bậc cao này. Chỉ đủ tư cách làm bia đỡ đạn. Chu chu biết mình ở nguyên tại chỗ. Một mực chờ đợi là lựa chọn an toàn nhất. Bất kể tình hình chiến đấu như thế nào, đại trưởng lão của hai đại tông môn khác trong thành sùng vũ rất nhanh sẽ chạy tới. Đến lúc đó ba tu sĩ đại thừa kỳ PK Diễm Thí Thiên nhất định hắn chỉ có thể rút đi. Nhưng sư huynh sư tỷ của nàng làm sao bây giờ? Chu chu hít một hơi thật sâu. Nàng quả thật rất sợ Diễm Thí Thiên, nhưng nếu như hắn muốn thương tổn A Chương và các sư huynh sư tỷ khác, nàng sẽ liều mạng với hắn. Từ trong dây lưng trữ vật, Chu Chu lấy ra một bộ hắc bào rộng thùng thình rồi mặc vào. Đeo lên mặt nạ huyển hình của yêu hồ, sải bước ra khỏi bậc cửa cao cao của đại điện. Đồng thời, tiểu trư trong ngực cũng lặng lẽ hợp làm một thể với nàng. Chu Chu khẽ nhún chân, thu liễm uy áp trên người, vội vã chạy về quảng trường vũ thần điện. Chương 304, Diệt Thế Chi Hỏa Khi Chu Chu chạy tới Tháp Vũ Thần thì Đại trưởng Lão và Diễm Thí Thiên bay ra khỏi Tháp Vũ Thần, đồng thủ ngay trên không trung. May là bản thân Tháp Vũ Thần chính là một thần khí, cũng không bị sụp đổ chỉ vì hai người kích đấu, nhưng thần tháp vẫn bởi vì pháp lực mà không ngừng trung lên. Trên quảng trường Tháp Vũ Thần, mấy tu sĩ luyện khí kỳ tò mò đến quan sát trận chiến không chịu nổi uy áp đáng sợ này, một vài tên ngã nhào trên đất, bò dậy không nổi. Mấy tên tu vi tốt hơn biết xem tình thế đã sớm chạy mất tiêu. Đạo quân Nguyên Anh của Tam Đại Tông Môn trong thành rối rít chạy tới áp trận. Trong hỗn loạn cũng không có ai rảnh rỗi mà chú ý tới chu chu. Vùng trời phía trên tháp Vũ Thần, mây đen như sóng triều cuồn cuộn xoay vần, vốn là vạn dặm trời quang đã trở thành màn đêm đen tối, hơi thở tuyệt vọng bao phủ cả quảng trường, sắc đỏ từ trên đỉnh tháp Vũ Thần ập xuống, tự như cả sông máu đang chảy tràn trên thân tháp. Nơi ánh sáng đỏ như máu quét qua, thân tháp kiên cố phát ra tiếng nứt vỡ đớp đốt, đốt, thạch bích vốn trơn bóng giờ dùng mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bị ăn mòn nhanh chóng. Là huyết trì yêu hỏa. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, loại thiên hỏa đáng sợ này hoàn toàn có thể hóa tháp vũ thần hoàn toàn thành bụi. Toàn bộ tu sĩ trong tháp sẽ chết theo. Đương nhiên đại trưởng lão sẽ không để chuyện này phát sinh ngay dưới mí mắt. Rất nhanh mặt ngoài tháp vũ thần được bao phủ bởi một lớp giáp thủy tinh. Huyết trì yêu hỏa đụng phải tầng giáp bảo vệ này, tốc độ lan tràn chậm lại không ít. Nhưng dù thế nào đi nữa, thiên hỏa cuối cùng cũng là thiên hỏa, thời gian đại trưởng lão có thể chống đỡ cũng có hạn. Ông chỉ có thể sốt ruột chờ hai đại trưởng lão khác mau mau đến. Diễm Thí Thiên, bổn hoàng thật đã đánh giá cao ngươi rồi. Ngươi cho là bằng lực lượng một mình ngươi có thể mang tháp vũ thần đi. đại trưởng lão vừa đối kháng công kích của hai loại thiên hỏa dung hợp vừa phải phân ra pháp lực để bảo vệ vũ thần tháp quả thực vô cùng trầy trật nếu như không phải diễm thí thiên chưa đột phá đại thừa kỳ hai bên có chênh lệch cấp bậc tu vi thì trận này ông tất bại cũng bởi vì diễm thí thiên không muốn hủy diệt tháp vũ thần chỉ dùng huyết trì yêu hỏa thiêu đốt thân tháp còn chưa từng xuất ra ba loại thiên hỏa đã trải qua dung hợp nếu không chỉ sợ đại trưởng lão sẽ càng thêm gian nan Đại trưởng lão nhớ tới lúc trước Chu Chu nói mình chưa dùng toàn lực quả nhiên không phải phô trương thanh thế. Hai loại thiên hỏa trở lên dung hợp với nhau, uy lực thực sự kinh thế hải tục làm sao? Không mang được đi vậy thì thiêu hủy cũng tốt. Điểm này bằng lực lượng một mình bổn cung cũng có thể làm được. Ngươi đang ở đây chờ hai lão quỷ tấn bảo tông, tế lập tông kia hả? Bọn họ hôm nay bận rộn vô cùng. Chỉ sợ trong nửa khắc cũng không có mặt kịp đâu. Diễm Thí Thiên đã hoàn toàn khôi phục vẻ yêu tà tuấn mỹ, nở một nụ cười tỏ vẻ nắm chắc mọi thứ trong tay. Đại trưởng lão thầm sợ hãi. Trong tình huống bình thường, sau thời gian lâu như thế này, đại trưởng lão hai phái kia hẳn đã nên xuất hiện, nhưng hết lần này tới lần khác một chút động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ bên kia cũng có biến cố gì hay sao? Diễm Thí Thiên từ trước đến giờ hành sự cổ quái, xảo trá. Nếu như không có kế hoạch chu đáo. Thắng tuyệt đối sẽ không tự đặt bản thân vào việc nguy hiểm như thế này. Đại trưởng lão trong lòng nghiêm lại. Biết việc hôm nay sợ là không thể kết thúc tốt đẹp rồi, vẻ mặt ông vô cùng phức, khẽ liếc mắt qua đỉnh tháp đang chìm trong biên lửa, nơi đó chính là thánh địa tối cao trong lòng mọi con dân vũ quốc, tầng thứ 9 tháp vũ thần. Ở vũ quốc, tầng thứ 9 vũ thần tháp có vô số truyền thuyết, chỉ có rất ít người biết, thông tin về chuyện đi lên tầng thứ 9 có thể bay thăng thành thánh. Chẳng qua là lời đồn đãi thôi. Người đi lên tầng thứ 9 sẽ trở thành chủ nhân tháp vũ thần. Có cơ hội lấy được công pháp chí cao cùng với truyền thừa tổ tiên vũ quốc lưu lại, phía trên còn phong ấn một vài đồ vật giá trị không lường. Mà mỗi người muốn được đi lên tầng thứ 9, cần tiếp nhận thí luyện vô cùng nghiêm khắc, cho dù đại trưởng lão cũng chỉ có thể tới tầng thứ 8 mà thôi. Dưới tình thế nguy cấp, nếu cứ trì hoãn nữa, vạn nhất tầng thứ 9 vũ thần tháp bị tổn hại bởi huyết trì yêu hỏa hậu quả kia bọn họ gánh không nổi đại trưởng lão gần như ngay lập tức quyết định tung người bay đến đỉnh tháp hai tay kết ấn một băng phù khổng lồ từ trên trời giáng xuống xuyên qua huyết trì yêu hỏa trực tiếp chìm vào bên trong đỉnh tháp biến mất không thấy tăm hơi ngay khi băng phù biến mất bỗng nhiên tháp vũ thần ngưng đung đưa một luồng khí lạnh từ tầng thứ 9 nhanh chóng khuếch tán Vậy mà lại có thể trong nháy mắt tách chất lỏng đậm đặc như huyết trì yêu hỏa ra. Trong không trung xuất hiện hư ảnh một lão giả áo trắng, hướng về phía Diễm Thí Thiên phất ra một chưởng. Chưởng này nhìn qua hết sức chậm chạp, thậm chí lộ ra mấy phần ương nhã lạnh nhạt, nhưng lại hất bay Diễm Thí Thiên xa gần trăm trượng Trên quảng trường mấy tên đạo quân Nguyên Anh áp trận đang xem cuộc chiến không nhìn được nhất tề thở vào một cái. Đây là đại trưởng lão triệu hồi ra khí hồn trong thần khí rồi. Tháp Vũ Thần được Tu sĩ Vũ Quốc cung phụng nhiều năm, tạo ra một thần khí, khí hồn kia cường đại vô cùng. Cho dù là Tu sĩ đại thừa kỳ cũng khó mà chống đỡ, không cách được Diễm Thí Thiên bại chỉ trong một chiêu. Mặc dù Diễm Thí Thiên bị nhục, nhưng trong vẫn giống như trước, cũng không bị thương quá nặng. Hắn dương mắt lạnh lùng nhìn hư ảnh vừa bỗng xuất hiện trong không trung, hừ một tiếng, bổn cung xem khí hồn của ngươi có thể chống đỡ được diệt thế chi hỏa hay không. Trong lúc nói chuyện. Trên tay hắn bỗng nhiên bay ra một luồng ảo ảnh đen nhánh. Đóng gió mở ra, hóa thành cự long dài chừng mười trượng. Mặt sắc lông lân, màu mực, mơ hồ phiếm đỏ. Trên đầu rồng, một bên mắt đỏ như máu, một bên xám trắng âm lãnh, tàn bạo nhìn chăm chú vào tháp vũ thần, rung đùi đắc ý, hướng tháp vũ thần phun ra ngọn lửa đỏ sậm. Đó là hỏa linh của Diễm Thí Thiên, sau khi đã dung hợp ba loại thiên hỏa, đã hoàn toàn từ thùng luồng hóa rồng. mà ngọn lửa hắn phun ra chính là dung hợp ba loại ma vực quỷ hỏa, huyền minh, u hỏa cùng huyết trì yêu hỏa tạo thành diệt thế chi hỏa. Bởi vì ngọn lửa đỏ sậm này trong nháy mắt cả quảng trường ngưng thở. Không ít tu sĩ cấp thấp chạy trốn không kịp đang kêu thảm thiết trong ngọn lửa mãnh liệt, trực tiếp hóa thành bụi. Ngay cả mấy tên đạo quân Nguyên Anh tự lo cũng không xong, thả ra toàn bộ pháp bảo phòng thân, tận lực trút lui. Ngọn lửa kia nhìn qua cũng không hung mảnh, nhưng lại làm cho người không thể nào ngăn cản, bất kỳ thứ gì xuất hiện trước mặt nó, sau một khắc cũng sẽ hóa thành tro. Những kẻ nhìn thấy ánh lửa đỏ sậm này, trong lòng ngay lập tức bị bao phủ bởi cảm giác tuyệt vọng, cả người từ từ trở nên chết lặng, dại ra. Khí thế hắc ám điên cuồng này khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, khiến cả vũ thành giống như một tòa thành chết. Nếu như không thể lập tức ngăn ngọn lửa này lan tràn, chỉ sợ không cần tới ngày mai. Thành sùng vũ sẽ hoàn toàn trở thành phế tích. Tất cả mọi người trong thành đều sẽ trở thành vong linh. Còn nếu khiến ngọn lửa này chỉ công kích tháp vũ thần, dù miễn cưỡng giữ được mạng sống của bản thân, cũng bảo vệ không được tính mạng của hàng trăm tu sĩ trong tháp. Chương 305, Thiên hỏa PK Thiên hỏa Đại trưởng lão huy động khí hồn trong tháp vũ thần cùng mình hợp lực. Gắt gao bảo vệ thân tháp Diệt thế chi hỏa của Diễm Thí Thiên thật sự quá lợi hại Giờ phút này cho dù ông có thể lập tức giết chết tên kia Thì cũng không thể vãn hồi được thương tổn đáng sợ Mà Diệt thế chi hỏa đã và đang gây ra với thành sùng vũ Diễm Thí Thiên quả nhiên là một tên vừa điên vừa biến thái Chỉ hận hai lão già của tấn bảo tông và tế lập tông kia Trong lúc nước sôi lửa bỏng này lại không biết đang ở đâu mà mãi không xuất hiện Dù có khí hồn nhưng thời gian ông có thể chống đỡ cũng rất có hạn. Phải bỏ đi tháp vũ thần, hợp lực cùng khí hồn giết chết Diễm Thí Thiên, hay tử thủ tháp vũ thần đợi đại trưởng lão hai phái khác đến đây. Thật là một lựa chọn khó khăn. Hoặc là tháp vũ thần bị hủy thì tu sĩ trong tháp bị diệt sạch, hoặc là chỉ trong vài phút nữa thôi toàn bộ thành sùng vũ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, dân chúng đều hóa thành xương khô, dù cho đại trưởng lão là người máu lạnh vô tình như thế nào cũng cảm thấy đau lòng vô cùng. Chu chu thấy diệt thế chi hỏa xuất hiện trong nháy mắt, cũng biết mình không thể trốn nữa, tu vi đại trưởng lão cộng thêm khí hồn tháp vũ thần. Có lẽ có thể nhất thời bảo vệ tu sĩ trong tháp, nhưng toàn bộ sinh linh trong thành này sẽ thảm vong đầu tiên. Nếu như viện binh vẫn không tới, cuối cùng người trong tháp vẫn phải đối mặt với cái chết. Nàng không thể thờ ơ để cho nhiều tính mạng vô tội biến mất ngay trước mắt mình, càng không thể nào chịu được cảnh sư huynh sư tỷ mình chết trong thiên hỏa. Đã như vậy thì hành động thôi. Diễm Thí Thiên cười cười, đứng trên lưng hỏa linh, huyền long, thưởng thức kiệt tác của mình, vô số tánh mạng biến mất, hằng hà cung điện, phòng xá đều sụp đổ dưới uy năng của diệt thế chi hỏa. Không thể lấy được tháp vũ thần khiến hắn có chút tiếc nuối, chẳng qua có thể thấy thành sùng vũ bị hủy hoại như thế này cũng coi như hồi vốn. Trong lúc hắn đang hài lòng đắc chí đánh giá vẻ mặt âm trầm của đại trưởng lão phía trên tháp vũ thần thì đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Một thứ gì đó khác thường đang khuếch tán ra từ tháp vũ thần, mơ hồ chống lại diệt thế chi hỏa. Có thể đối kháng với diệt thế chi hỏa của hắn cũng chỉ có thiên hỏa. Diễm Thí Thiên đột nhiên nhớ tới lúc trước từng cảm giác được trường sinh tiên hỏa trong hoàng cung vũ quốc, ngay lập tức đã sâu chuỗi được các sự việc. Lúc trước hắn vội vàng leo lên tầng thứ 9 tháp vũ thần, còn chưa kịp nghiện ngẫm chuyện này. Chẳng qua chỉ phỏng đoán có lẽ đại trưởng lão muốn dùng một người khác có hỏa linh căn thu phục trường sinh tiên hỏa cho mình dùng, bây giờ nhìn lại trường sinh tiên hỏa này hẳn là sớm đã có chủ, hơn nữa có vẻ như lại trợ giúp đại trưởng lão. Một dải ánh sáng xanh tươi ướt ác từ từ dân lên tháp vũ thân. Mặc dù không thể xua tan ngọn lửa đỏ sậm kia, nhưng trên đỉnh tháp, đại trưởng lão cùng với khí hồn được ông triệu hồi ra đều cảm thấy áp lực đã giảm rất nhiều. Người đi đối phó Diễm Thí Thiên. ta tới trấn giữ tòa tháp này giọng nói của chu chu ngưng tụ thành một đường truyền vào trong tai đại trưởng lão đại trưởng lão mừng như điên cũng không đi buồn nghiên cứu xem một tiểu cô nương lúc trước còn không có nửa điểm tu vi sao bỗng nhiên có thể ngưng khí dẫn âm rồi nghĩ đến doãn tử chương đang ở trong tháp tiểu cô nương này nhất định sẽ không lừa ông lập tức cắn răng triệu hồi toàn bộ công lực đang bảo vệ ở tháp vũ thần mang theo khí hồn tấn công diễm thí thiên Trong lòng Diễm Thí Thiên căm tức vô cùng, lại hướng về phía Tháp Vũ Thần cười lạnh, một trường sinh tiên hỏa nho nhỏ cũng dám mang ra ngăn cản diệt thế chi hỏa của ta. Ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra. Chu Chu không trả lời, khoanh chân ngồi ở dưới chân tháp, hai tay vừa hợp thành thủ ấn tức thì một ngọn lửa hiện hình, sắc xanh tươi ngọc bích, sức sống vô tận không ngừng tăng lên, đảo mắt đã bao trùm cả tòa tháp Vũ Thần vào trong nó. Ngọn lửa xanh biết không ngừng sinh sôi, Mặc dù diệt thế chi hỏa uy lực phi phạm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào công phá thủ hộ của trường sinh tiên hỏa để tiếp tục ăn mòn thân tháp. Diễm Thí Thiên đối với cái tên trình giảo kim này hận thấu xương, mắt thấy đại trưởng lão và khí hồn đã công kích đến trước mặt. Biết hôm nay sợ rằng khó có thể thành công, trong cơn tức giận khu động huyền long hướng tháp vũ thần phun ra một ngọn lửa đỏ hơn, lớn hơn nữa, sau đó không chút nào lưu luyến xoay người quay về phía chân trời mà chạy. Mặc dù bởi vì đối kháng với diệt thế chi hỏa, khí hồn đã tiêu hao rất nhiều, thực lực lớn không bằng trước, nhưng cộng thêm một đại trưởng lão, hắn quả thật không cách nào thủ thắng. Đối phương tự dưng lại có thêm một trợ thủ nắm trong tay thiên hỏa, nếu cứ cố thủ hắn cũng sẽ không có thu hoạch gì quá lớn. Vạn nhất kéo dài tới khi hai đại trưởng lão tấn bảo tông. Tế lập tông đến đây tương trợ, phiền toái càng lớn hơn nữa. Chu chu biết rõ tính tình của Diễm Thí Thiên. Đã sớm ở đề phòng hắn lúc sắp bỏ chạy sẽ đánh bất ngờ, trường sinh tiên hỏa bám trên thân tháp bị diệt thế chi hỏa tách ra hết sức mãnh liệt, phía dưới sắc tím xoay vần, một trường lửa đỏ tím dâng lên, chật vật chặn lại phản kích hung mảnh bất thình lình. Ngọn lửa xanh biết chỉ chốc lát liền xanh tươi trở lại, dung hợp cùng ngọn lửa đỏ tím, tia sáng màu cam ấm áp như ánh mặt trời buổi bình minh, tỏa ra quang minh sinh cơ vô tận chiếu khắp toàn thành. Đây là vĩnh sinh chi hỏa của Chu Chu. Hôm nay là lần đầu tiên nàng thi triển kỹ năng dung hợp hai thiên hỏa. Ở nơi xa diễm thí thiên dường như phát giác chuyện gì, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về tháp vũ thần, bỗng nhiên cười lên ha hả, hút dương minh hỏa. Đan hoàng của ta, tiểu mỹ nhân của ta, cuối cùng nàng cũng xuất hiện rồi sao? Quả nhiên nàng không để cho ta thất vọng, thế mà đã hấp thu hai loại thiên hỏa rồi. Tốt! Tốt! Thật sự là quá tốt! Giọng nói của hắn ngưng tụ thành một đường nhắm thẳng vào chu chu đang xếp bằng dưới chân tháp. Ngón tay của chu chu chỉ hơi rung lên rồi ngay lập tức khôi phục sự kiên định. Kể từ lúc nàng quyết định bước ra, nàng cũng biết sẽ bị Diễm Thí Thiên phát hiện. Chỉ cần sư huynh sư tỷ có thể bình an vô sự là tốt rồi, những thứ khác, nói sau đi. Diệt thế chi hỏa dung hợp ba loại thiên hỏa, quy năng tuy mạnh, nhưng Diễm Thí Thiên và Huyền Long đã đi, những ngọn lửa này đều vô lực. cuối cùng hoàn toàn tiêu tán trước thế công liên tục của vĩnh sinh chi hỏa. Trên bầu trời, mây đen dày đặc cũng từ từ tản đi, một lần nữa lộ ra trời quang. Khu vực xung quanh quảng trường Tháp Vũ Thần đều là cảnh tượng lây ngói đổ, nguyên là đội viên bại ngỏa, tu sĩ cấp thấp và dân chúng bình thường tử thương vô số, may mà dân chúng bên ngoài bị ánh sáng của diệt thế chi hỏa ảnh hưởng ít. Nhờ có vĩnh sinh chi hỏa kịp thời xuất hiện đã khôi phục tâm trí bình thường. Tử khí mà diệt thế chi hỏa lưu lại cũng bị vĩnh sinh chi hỏa từ từ hóa giải, không tạo thành thương tổn được nữa. Đại trưởng lão đi trước truy kích Diễm Thí Thiên, khí hồn không thể rời tháp vũ thần quá xa, hư ảnh lão nhân bạch y tóc trắng thoáng một cái liền biến mất ở đỉnh tháp. Chu chu thấy mấy nguyên anh đạo quân của tam đại tông môn bắt đầu thu thập tàn cuộc. Nàng không muốn tiếp xúc với bọn họ để rồi bị bại lộ thân phận nên không chờ bọn họ tới đây, vội đứng lên hướng ngoài sân rộng lao đi. chốc lát liền biến mất trong ngõ nhỏ. Thân là một gã cao nhân, người ta có đặc quyền được chơi mấy trò thần thần bí bí nha. Nhất là mới vừa rồi mấy đạo quân Nguyên Anh tận mắt nhìn thấy chính nhờ có hắn, đột nhiên xuất thủ mới bảo vệ được tháp vũ thần để đại trưởng lão rảnh tay đánh lui ác tặc diễm thí thiên. Vị tu sĩ Nguyên Anh thần bí này quả thực chính là đại ân nhân của vũ quốc bọn họ. Người ta không muốn để lộ thân phận, bọn họ cũng không thể cưỡng cầu. Chu Chu tìm một góc tối không người, cùng Tiểu Trư tách ra, cởi hắc bào và huyển hình mặt nạ xuống, sửa lại y phục trên người. Như không có chuyện gì xảy ra trở lại phụ cận quảng trường, tìm được mấy đệ tử Tấn Bảo Tông vẫn còn đang ngây ngốc sợ hãi, đi cùng bọn họ trở lại, trực chờ người trên tháp xuống. Chương 306, Bí mật của Tiểu Sư muội Một sự việc trọng đại trở thành một tai họa, kết quả là hứng thú của những kẻ may mắn sống sót sau đại nạn đối với việc trèo lên tháp đều giảm đi, đánh cuộc ở đấu pháp đường cũng không tiếp tục tiến hành nữa, cho mọi người rút lại tiền cược thôi. Khi đệ tử các môn phái đều lục tục xuống, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài tháp cũng bị sợ hết hồn. Vừa rồi bọn họ vẫn được che chở vững vàng ở bên trong, căn bản không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. hơn nữa bởi vì đại trưởng lão triệu hồi khí hồn khỏi tháp vũ thần khiến cho những thần niệm bên trong tháp vũ thần kích động nên số người năm nay nhận được thần niệm truyền thừa so với bình thường nhiều gấp mấy lần một đệ tử tấn bảo tông bên cạnh chu chu buồn bực lẩm bẩm chúng ta ở ngoài tháp thiếu chút nữa đã mất mạng nhỏ những người đó ở trong tháp một chút cảm giác cũng không có còn chiếm được lợi thật là tốt số chu chu không nói chuyện chỉ ngó chừng đại môn tháp vũ thần Đợi chờ các sư huynh sư tỷ xuất hiện Một lần chờ đợi này chính là ba ngày Chu Chu nghe người Tấn Bảo Tông nói Đại trưởng lão truy kích Diễm Thí Thiên Được nửa đường hai vị đại trưởng lão Tấn Bảo Tông và Tế Lập Tông chạy tới Hợp lực đánh Diễm Thí Thiên bị thương Chẳng qua bởi vì hắn hấp thu ba loại thiên họa quá mức lợi hại Đồng thời người Đàn Quốc cũng đến tiếp ứng Cho nên để cho hắn chạy thoát Lần này không thể trừ cái tên tai họa này Mà lúc này đây Phần lớn người tiến vào tháp Vũ Thần đều đã rời đi, số còn dư lại trong tháp cũng chưa tới 10, một vị tu sĩ tế lập tông kết đang hậu kỳ đã từng ngồi ở tầng 4 báo cho Chu Chu biết sau khi Doãn Tử Chương lên tầng thứ 5 vẫn không có động tĩnh đề thiện thượng ở tầng thứ tư không có vấn đề gì, bảo pháp hổ, cơ u cốc và thạch ánh lục cũng vẫn bình an vô sự ở tầng thứ ba Thời điểm tu sĩ này nhắc tới mấy người bọn hắn, khuôn mặt khó nén hâm mộ, ai cũng biết thời gian có thể ở trong tháp càng lâu. Càng chiếm được nhiều chỗ tốt. Như thế lại qua hai ngày, bốn người bọn đề thiện thượng cuối cùng cũng lục tục từ trên tháp xuống. nên đón bọn họ chính là không ít tiếng hoan hô vỗ tay của các tu sĩ có tiếng tâm. Có thể ở tháp vũ thần chịu đựng bốn, năm ngày, bây giờ rất hiếm. Mặc dù tình huống lần này đặc thù, nhưng bọn hắn là nhóm tu sĩ hạ tháp cuối cùng của năm nay cũng đủ thấy thực lực và thiên phú của họ đều siêu việt. Đạo quân tận thiện nhìn tình huống của đám người bảo pháp hổ. Vội vàng sai người thay bọn họ chuẩn bị tỉnh thất để họ mau sớm bế quan, mấy người này rõ ràng muốn đột phá, tấn nhập kết đang trung kỳ rồi. Ở giữa tiếng hoang hô mọi người, Chu Chu đang sốt ruột vô cùng, bởi vì Doãn Tử Chương vẫn không thấy bóng dáng. Đạo quân tận thiện nhìn bộ dáng sắp khóc lên kia của Chu Chu, nghĩ dù sao mình không có việc gì, liền đáp ứng thay nàng đi lên xem một chút, sau khi trở về vẻ mặt vô cùng quỷ dị. Sư huynh kia của ngươi còn đang ngồi trên tầng thứ năm, đoán chừng mấy ngày nữa mới có thể xuống. Lão tự hỏi lấy tu viên Nguyên Anh Sơ Kỳ cũng không thể đợi lâu như vậy ở tầng thứ năm. Doãn tử chương này rốt cuộc là quái vật nơi nào đến? Lời của hắn truyền ra, tất cả môn phái tu tiên ở thành sụng vũ đều chấn động. Một tu sĩ kết đang kỳ đi lên tầng thứ năm đã là chuyện lạ, người này còn đang ở phía trên an nhiên ngồi năm ngày, thậm chí còn muốn đợi lâu hơn nữa. Đây quả thực là chuyện lạ trong chuyện lạ. Từng ngày một trôi qua, hôm nay đã 28 ngày kể từ sau ngày hạ thác. Đám người bảo pháp hổ, đề thiện thượng đều lần lượt xuất quan, đã lên cấp thành công. Doãn Tử Chương vẫn không có động tĩnh. Thỉnh thoảng đạo quân Nguyên Anh của Tam Đại Tông Môn tình cờ cũng sẽ đi lên xem tình huống của Doãn Tử Chương một chút. Người người trở lại cũng đều có vẻ mặt quỷ dị. Đáp án vẫn là đoán chừng mấy ngày nữa mới có thể xuống. Chu Chu cũng từng âm thầm đi vào, thấy tình trạng doãn tử chương quả thật không giống có gì nguy hiểm mới hơi yên tâm, tiếp tục chờ ở dưới. Đề thiện thượng vừa ao ước vừa đố kỵ, nhìn chầm chầm tháp vũ thần, các ngươi nói, lão tứ sẽ không trực tiếp lên cấp ngay trong đó đi. Hướng triện thiên thông thả, nói, có khả năng này. Năm trước cũng có tiền lệ như vậy. Chẳng qua thời điểm doãn lão đệ tấn lên kết đang trung kỳ đến bây giờ hình như chưa tới ba tháng. Nếu thật thế thì có quá khủng rồi Đề thiện thượng bi phẫn Hướng lão huynh không biết Tên kia chuyên dính dáng đến mấy loại chuyện biến thái như thế này Cho dù đề ấy ở ngay trên kia kết anh Thì lão tử cũng không quá bất ngờ Người nói Lão tử làm sư huynh của tên biến thái này dễ dàng sao Lão tử bị áp lực thật lớn Lúc này tiếu thủ cũng không nhịn được đồng tình với hắn Khó trách mấy người bọn hắn tiến cảnh kinh người Phía dưới có tên sư để biến thái như vậy, áp lực thật rất lớn. Hướng triện thiên cười khang hai tiếng, nói sang chuyện khác, đáng tiếc chúng ta lúc trước đều ở trong tháp, không được thấy cảnh đại trưởng lão cùng thái tử đang quốc diễm thí thiên đánh một trận kinh thiên động địa. Cũng không được chiêm ngưỡng phong thái vị cao nhân điều khiển thiên hỏa bảo vệ tháp vũ thần và dân chúng toàn thành kia. Lúc ấy nếu như không phải chúng ta ở trong tháp, thiên hỏa giao phong, có thể ngay cả bản thân chết như thế nào cũng không biết. Gia sư lúc ấy đã ở quảng trường, khi nhắc đến tình cảnh lúc ấy lòng vẫn còn sợ hãi. Tiếu thủ cũng bồi thêm một câu. Thật muốn thấy uy lực thiên hỏa, cả khí hồn trong vũ thần tháp cũng bị triệu ra, ta có thể liếc mắt nhìn từ xa cũng tốt. Hướng triện thiên mắt sáng lên, giống hệt bộ dáng mấy đệ tử tam đại tông môn chạy tới xem náo nhiệt. Đệ thiện thượng biểu môi không nói lời nào, cơ u cốc mỉm cười, thạch ánh lục len lén nhìn chu chu và tiểu trương một cái. Bọn họ vừa ra khỏi tháp đã thấy mọi người bàn tán về trận đại chiến kinh thiên kia, tự nhiên cũng nghe nói về thiên hỏa đã bảo vệ tháp vũ thần, dùng đầu gối nghĩ cũng biết đó là trường sinh tiên hỏa của tiểu sư muội bọn họ. Về phần tiểu sư muội còn có thiên hỏa khác, cùng với tại sao hiện trường không ai nhìn thấy tiểu trư, ngược lại chỉ nhìn thấy một tu sĩ nguyên anh áo đen thần bí, bọn họ cũng không rõ lắm. Bọn họ mơ hồ đoán được chu chu giấu giếm những chuyện này nhất định có nguyên nhân của nàng. cho nên mấy người không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc đề thiện thượng ngày ngày nghe người ta ở bên tai nói khoát thiên hỏa như thế này như thế kia cơ hồ đến mức nội thương giờ phút này lại nghe hướng triện thiên và tiếu thủ cũng sùng bái thiên hỏa hắn và cơ u cốc thạch ánh lục cũng không nhìn được thầm nghĩ nếu như các ngươi biết người lúc trước từng nấu yêu thú làm dược thiện cho các ngươi ăn còn có thể phun thiên hỏa đốt người còn không tự hù chết mình hướng triện thiên chợt nhớ tới một chuyện ngọn lửa xanh biếc của các ngươi ngày đó trên lôi đài đại hội đấu pháp thiêu cháy mấy tên phồn kiếm tông cũng là một loại thiên hỏa không phải là cùng một loại với thiên hỏa bảo vệ tháp vũ thần chướng hắn vừa nói như thế tiếu thủ cùng với mấy đệ tử tam đại tông môn khác ngày đó tận mắt thấy năm người phồn kiếm tông bị thiêu sống ngay trên đài cũng nhìn không được chuyển ánh mắt tới trên người mấy đệ tử thánh trí phái này chu chu có chút chột dạ cúi đầu sờ sờ tiểu trư không nói lời nào cơ u cốc sớm có chuẩn bị Cười nói, chúng ta cũng không biết. Linh hồn phong ấn trong thiên hỏa nhị sư phụ chúng ta vẫn đang tìm hiểu về phần là loại thiên hỏa gì ông cũng chưa từng nói với chúng ta. Dù sao chuyện không thể nói rõ ràng cứ đẩy lên trên người luyện đan sư thất phẩm trịnh quyền siêu cấp thần tượng trong mắt các tu sĩ là có thể khiến cho người bên cạnh ngừng hỏi. Trong khi mọi người đang không ngừng tháng phục, bên trong tháp vũ thần rốt cục cũng có động tĩnh Chương 307, Tháp Vũ Thần gặp chuyện nguy cấp. Cửa tháp im lìm nhiều ngày rốt cục từ từ mở ra, một mình một người doãn tử chương từ trong tháp đi ra. Không biết là người nào hô lên đầu tiên, tiếng khen liên tiếp vang lên như sắm rền. Trong phút chốc doãn tử chương có chút không khống chế được tâm trí, tim đập mạnh và loạn nhịp, ánh mắt rất nhanh ở trong đám người tìm được chu chu. Lo lắng trong tim chu chu cho tới bây giờ mới chính thức hạ xuống. Nghe thấy không ít tiếng hút khí quen thuộc ở bên cạnh. Kết đăng hậu kỳ. Đây là đám người tiếu thủ và hướng triện thiên. Lên cấp rồi. Lên cấp rồi. Còn có để cho người sống hay không? Đây là đám người đề thiện thượng. Kết đăng kỳ đã có thể ở tầng thứ năm tháp vũ thần lâu như thế, còn gần kết anh thành công. Một vị đạo quân ngay tại chỗ thốt lên. Doãn tử chương cũng phát hiện không khí sôi nổi là thường. Hắn biết hắn hẳn là người cuối cùng đi ra khỏi tháp vũ thần, có thể ở trong tháp trực tiếp lên cấp hắn cũng cảm thấy thật bất ngờ, nhưng mà hắn cũng không rõ lắm rốt cuộc mình đã ở bên trong bao lâu. Bởi vì có tháp vũ thần ngăn trở, trong mắt những người bên ngoài này việc doãn tử chương lên cấp ngay trong tháp đã im hơi lặng tiếng mà được tán dương. Một tháng trước đi vào còn là một kết đang trung kỳ. Một tháng sau đi ra ngoài đã là kết đang hậu kỳ, không biết bao nhiêu tu sĩ hâm mộ đến đỏ mắt. Thật ra từ một khắc tiến vào tháp vũ thần tầng thứ năm kia, cả người Doãn Tử Chương đều bị vây vào một loại trạng thái kỳ diệu, cho đến hôm nay hoàn thành lên cấp mới tỉnh táo lại, đã phát hiện trên người mình xảy ra biến hóa nhiên trời lệch đất. Trong đầu xuất hiện rất nhiều thứ hay ho, tuyệt đại đa số là pháp thuật công kích hệ băng, thần kỳ nhất là phù hợp với tủy băng quyết mình tu luyện đến không chê vào đâu được. Hắn cũng không rõ duyên cớ trong đó. Doãn Tử Chương bước tới trước mặt mấy đồng môn nhà mình. Đưa tay dây dây chấp mũi Chu Chu, cười nói, sao nhìn ta mà cứ ngẩn người ra thế? Chu Chu khịt khịt mũi. Nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bên cạnh có rất nhiều người. Do dự hồi lâu rốt cục nói một câu chả liên quan, Huynh có đói bụng không? Mũi làm mì gà cho Huynh. Trái ngược với mong đợi hai người kích động ông nhau hoặc tâm sự sến súa gì gì đó, tất cả mọi người đều bị một câu nhảm nhí này của Chu Chu làm cho há hốc. Doãn Tử Chương cũng đã kết đan hậu kỳ, chân chính không dính lửa khói, linh khí tràn đầy, cũng coi là bán tiên rồi còn đói cái khỉ gì? "Từ, làm nhiều thêm hai bát." Doãn Tử Chương một chút cũng không cảm thấy Chu Chu hỏi ngốc, lại rất chân thành trả lời. Hắn không biết mình ở trong tháp bao lâu, thật có chút nhớ vị mì gà Chu Chu làm, thiên tài quả nhiên cũng là quái thai. Kẻ quái thai nhìn trúng tự nhiên cũng không phải là một tên bình thường. Mọi người vừa nghĩ như vậy, Liền đối với cô dâu nhỏ này mới bình thường trở lại. Trên tòa vọng lâu mới xây bên cạnh quảng trường tháp Vũ Thần, ba lão giả nhìn ra xa thấy cảnh hướng triện thiên thân mật chào hỏi mấy người thánh trí phái rồi cùng nhau trở về tấn bảo tông, một lão giả áo xanh trong đó cười nói, nhìn thấy bọn họ liền nhớ tới năm đó lão phu cũng từng hăng hái. tràn đầy sức sống như thế. Một lão giả áo xám khác cười tổng tỉm, lâm thị nhất tộc thiên tài xuất hiện lớp lớp, thật khiến người ghen tị. HH, 25 tuổi đã kết đăng hậu kỳ, với tiến bộ cực nhanh này có hy vọng vượt xa diễm thí thiên kia đấy. Lâm Lão Đệ thật có phúc. Lâm Lão Đệ, trong miệng ông chính là Lão Giả thứ ba, người mặc hoàng bào, đương kim hoàng đế vũ quốc, đại trưởng Lão Chiêu Thái Tông, đồng thời cũng là tộc trưởng Lâm Thị, Lâm Thế Cung. Có thể cùng ông Xưng Huynh gọi đệ, ngồi cùng một chỗ nói chuyện tự nhiên cũng là người có thân phận tương đương. Lão giả áo xám chính là đại trưởng lão Tấn Bảo Tông Diêu Khiêm Thư, lão giả áo xanh còn lại là đại trưởng lão Tế Lập Tông Trịnh Tài Thân. Ba người hiện nay đều thu liễm uy áp lại, nhìn qua chỉ giống như ba kẻ phàm có quyền cao chức trọng. Lâm Thế Cung nghe Diêu Khiêm Thư khen tặng, hư nhẹ một tiếng không nói lời nào. Tên cháu trai này của ông hận Lâm thị thấu xương, muốn cho hắn cam tâm tình nguyện nhận tổ quy tông, xuất lực vì Lâm thì chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Diêu Khiêm Thư trao đổi ánh mắt với Trịnh Tài Thân. Bọn họ không rõ lắm chuyện phiền não của Lâm Thế Cung. Chẳng qua vị đại tộc trưởng Lâm Thị này không đến nỗi ngay cả một tiểu bối cũng không trị được, việc Doãn Tử Chương nhận Tổ Quy Tông chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, bọn họ căn bản không lo lắng. Hơn nữa Lâm Thế Cung trên tay còn có quân bài là Lâm Chấn Kim, phụ tử tình thâm, không sợ Doãn Tử Chương không vào khuôn phép. Người ngày đó ngăn trở diệt thế chi hỏa của Diễm Thí Thiên là người nơi nào? Lâm lão đệ cứ nói thẳng ra đi Miệng ngươi ngậm thật chặt nha Trong cung giấu một vị cao thủ đang tộc như vậy Mà hai người chúng ta chẳng biết mảy may Trong giọng trịnh tài thân lộ ra một chút bất mãn Chiêu Thái Tông làm việc luôn thần thần bí bí như vậy Không có chuyện nguy cấp không chịu lộ ra lá bài tẩy Mặc dù bọn họ là đồng minh quen biết nhiều năm cũng che giấu Thật sự khiến người khó chịu Lâm thế cung cao mày Người này cũng mới đến vũ quốc không lâu Nếu như không phải là hôm đó nàng đột nhiên xuất thủ, Lão Phu cũng không biết thực lực của nàng đã đạt đến trình độ như vậy. Sau khi trở lại ông cũng đoán ra tiểu trư hẳn là hỏa linh của Chu Chu. Trên người Chu Chu không có một chút pháp lực nào chính là bởi vì tất cả linh căn, pháp lực nàng đều dồn vào lên hỏa linh của mình. Mặc dù ông không hiểu biết mấy về việc luyện đan, nhưng cũng biết việc phân liệt ra hỏa linh là khó khăn cỡ nào, chứ đừng nói chi là lửa này còn hấp thu dung hợp hai loại thiên hỏa. Thái tử Đan quốc Diễm Thí Thiên năm nay vừa mới bước qua sinh nhật thứ 250, hấp thu ba loại thiên hỏa đã chấn kinh thiên hạ. Chu Chu này mới mấy tuổi vậy mà cũng đã có tu viên nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa hấp thu hai loại thiên hỏa, so với thái tử cũng xê xích cũng không quá nhiều. Hoàng tộc Đan quốc và Đan tộc trốt cục là bồi dưỡng được hai kẻ nghịch thiên này như thế nào? Nếu phải so sánh tiểu quái vật doãn tử chương này với Chu Chu. Bàn về tư chất. Tiếng cảnh so ra vẫn còn kém nàng một mạng lớn Diêu Khiêm Thương nghi ngờ nói Lúc này đến không khỏi quá mức trùng hợp Chẳng lẽ hắn sớm biết Diễm Thí Thiên muốn tới quấy rối Nếu hắn dám chính diện đối kháng Diễm Thí Thiên Vì sao không báo việc này cho Tam Đại Tông Môn chúng ta sớm một chút Như thế chúng ta hoàn toàn có thể hợp lực chặn đánh Diễm Thí Thiên ở Sùng Vũ Thành Cũng sẽ không để cho hắn có thể tẩu thoát Từ ngày đánh lui Diễm Thí Thiên Hai người bọn họ đã vô số lần hỏi Lâm Thế Cung những điều tương tự, nhưng người này trước sau đều miệng kín như bưng, khiến cho bọn họ căm tức không thôi. Hôm đó bọn họ hết lần này tới lần khác bị dẫn dắt trời đi, để cho Lâm Thế Cung một mình đối phó Diễm Thí Thiên, thành sùng vũ thiếu chút nữa đã bị hủy hoại, hai người chột dạ, không tiện phát tác với Lâm Thế Cung nữa. Lâm Thế Cung tạm thời không muốn tiết lộ thân phận chu chu nên vẫn không cho bọn hắn đáp án chính xác, chỉ vào tháp vũ thần. Nói, khí hồn vũ thần tháp hôm nay suy yếu vô cùng. Trong vòng một năm nếu như không có người nào nhận được sự cho phép của khí hồn, trở thành chủ nhân mới của tháp vũ thần, toàn bộ thần niệm lưu lại trong tháp sẽ tiêu tán. Các ngươi xem nên làm gì bây giờ? Diễm Thí Thiên chết tiệt. Diêu Khiêm Thư oán hận. Vốn là khí hồn của tháp vũ thần còn có thể kiên trì ít nhất trên trăm năm nữa. Giờ lại bởi vì Diễm Thí Thiên đánh bất ngờ. khiến cho khí hồn tiêu hao quá độ, bọn họ mới lâm vào tình trạng cấp bách như này. Chương 308 Danh sách Liên hôn Thần niệm trong tháp là do tu sĩ xuất sắc nhất trong lịch sử vũ quốc lưu lại, nhờ khí hồn giữ ở trong tháp vĩnh viễn sẽ không tiêu tan, một khi khí hồn quá mức suy yếu, lâm vào ngủ say, những thần niệm này sẽ tan thành mây khói. Chờ khí hồn thức tỉnh, Lại một lần nữa hội tụ thần niềm không biết phải trải qua bao nhiêu đời người cố gắng. Mà tháp vũ thần mất đi truyền công kỳ hiệu, chẳng những có ảnh hưởng lớn đến việc tu luyện mà hơn cả là sẽ đả kích tinh thần tu sĩ vũ quốc nghiêm trọng. Bao nhiêu năm rồi, dựa vào thực lực trèo lên tháp sẽ có cơ hội đạt được truyền thừa tiền bối lưu lại vẫn là niềm kiêu ngạo nhất của vũ quốc. Nếu như tam đại tông môn ngay cả tháp vũ thần cũng giữ không được, Những tông môn đầu nhập dưới trướng bọn cũng sẽ nảy sinh hoài nghi đối với thực lực bọn họ, thậm chí ngược lại lòng sẽ hướng về đan quốc. Nói đến chuyện này, ba người nhìn nhau, trịnh tài thân cũng nhìn không được muốn chửi bậy, nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ nói, hoặc là chúng ta thử lại lần nữa xem có thể đi lên tầng thứ chín hay không. Lâm thế cung không khỏi cười khổ, không sợ các ngươi nhạo báng, hầu như tháng nào ta cũng đều thử một lần, những chẳng bao giờ thành công cả. Ba tu sĩ đại thừa kỳ của vũ quốc này. Bàn về tu vi là mạnh nhất, hơn nữa trong bọn họ còn có một người có hệ băng đơn linh căn cũng không thể đi lên tầng thứ chín, hai người còn lại không cần thử cũng biết là hy vọng xa vời. Vậy làm sao bây giờ? Cái tên tiểu quái vật kia của nhà ngươi có thể kết anh trong vòng một năm không? Diêu Khiêm Thư bất đắc dĩ hỏi. Thường ngày, ông đương nhiên rất hy vọng người có thể trở thành chủ nhân vũ thần tháp chính là người của tấn bảo tông. Nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, chỉ cần là người của tam đại tông môn, thậm chí chỉ cần là người nguyện ý thần phục vũ quốc, ông đều có thể đồng ý. Doãn tử chương giờ là một tu sĩ kết đăng hậu kỳ, mới chỉ đi lên tầng thứ năm tháp vũ thần. Muốn hắn trong vòng một năm kết anh, còn phải đi lên tầng thứ chín hoàn toàn là mơ mộng hảo huyền. Diêu Khiêm Thư nghĩ nát óc cũng thấy không có khả năng. Lâm Thế Cung nhìn Diêu Khiêm Thư một cái... nếu như khí hồn có thể chống đỡ 8 năm 10 năm có lẽ hắn có thể sáng tạo kỳ tích này đây đã là đánh giá rất cao thật sự là doãn tử chương có tốc độ tu luyện mọi người đều không thể bằng được hơn nữa hắn cũng là đơn linh căn hệ băng hết sức tương xứng với bộ công pháp chí cao của vũ quốc trên tầng thứ 9 kia khả năng nhận được chấp nhận làm chủ của khí hồn so với những người khác cao hơn nhiều lâm thế cung chính là đơn linh căn hệ băng Hơn nữa đã là tu sĩ đại thừa kỳ nhưng vẫn không thể đi lên tầng thứ 9. Doãn tử chương hiện tại chẳng qua chỉ là kết đan hậu kỳ, cho dù gia tròi thúc ngựa tu luyện cũng làm sao có thể trong vòng một năm bước vào cảnh giới đại thừa đây. Cho dù hắn kết anh trong vòng một năm, có thể tiến vào tầng thứ bảy cũng đã là cực hạn, khả năng có thể tiến vào tầng thứ 8 cũng cực kỳ bé nhỏ, càng đừng nói tầng thứ 9. Trừ phi hắn giống như tiểu nha đầu kia. Là trời sinh, trừng tịnh chi thể. Cơ thể hoàn toàn thanh khiết, lâm thế cung nghĩ tới đây, trong lòng gì đó chợt lóe lên, ông cố gắng bắt lấy nhưng lại cố công vô ích. Phương pháp duy nhất kích thích khí hồn chính là nhận chủ. Diêu Khiêm thư thử thay đổi góc độ suy nghĩ phương án giải quyết. Vẻ mặt trịnh tài thân trầm trọng hẳn, còn có phương pháp khác nữa là hiến tế. Lấy thần hồn tu sĩ đại thừa kỳ và tu vi cả đời làm vật tế. Tháp vũ thần đã có mấy ngàn năm chưa từng nhận chủ thành công. Trong truyền thuyết vị tổ tiên Lâm thì kia đi lên tầng thứ 9 phi thăng thành thánh nhưng thật ra là đi lên tầng thứ 8 sau đó lấy thần hồn cùng toàn bộ tu vi của mình hiến tế. Cho nên khí hồn tháp vũ thần mới có thể kiên trì đến nay không ngủ say. Chính là bởi vì vị tổ tiên Lâm thì kia từng vì vũ quốc hy sinh như vậy, cho nên Lâm thị mới có thể được hưởng uy danh quyền lực ở vũ quốc như thế, thậm chí người cả Tam đại tông môn đều mơ hồ nghe lời bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dĩ nhiên Điều này cũng không thể bỏ qua việc lâm thị có thiên tài xuất hiện lớp lớp, thực lực trước sau không giảm. Lâm thế cung cười khổ, ba người chúng ta chỉ cần một người hiến tế, đan quốc lập tức sẽ thừa dịp mà xông vào. Thật là một lựa chọn khó khăn. Liên minh đan quốc và liên minh vũ quốc sở dĩ duy trì thăng bằng. Cũng là bởi vì có cùng số lượng đại năng, nếu quyết sống mái với nhau ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Một khi liên minh vũ quốc bên này thiếu một tu sĩ đại thừa kỳ. thực lực lập tức sẽ phát sinh sai lệch. Ba tu sĩ đại thừa kỳ cũng chẳng thảo luận ra được ý kiến gì hay, chỉ có thể cười khổ lắc đầu than thở, quyết định năm nay để từng nhóm tinh anh của môn phái mình lên tháp tu luyện, thần niệm truyền thừa trong tháp có thể chiếm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Còn có chuyện liên hôn, lâm lão đệ ngươi nói xem sao trên danh sách lại không có tên cha con chấn kim hiền chất thế. Diêu Khiêm thư chọn một chủ đề tương đối dễ dàng để nói. Vì chống lại đang quốc. Tam Đại Tông Môn và Tây Phương Ngũ Quốc đều rút ra một danh sách đệ tử tinh anh, dùng quan hệ thông gia để củng cố quan hệ. Đồng thời cũng để tỏ thái độ với bên ngoài, thể hiện rằng mấy thế lực lớn này hợp tác chặt chẽ, quyết tâm cùng tiến cùng lui. Danh sách này vừa định ra 10 ngày trước. Vốn là đám người diêu khiêm thư căn bản sẽ không quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này, chẳng qua hôm qua Tông Chủ Tấn Bảo Tông người chịu trách nhiệm chuyện này lại tự mình đến cầu kiến mấy vị Thái Thượng trưởng lão. chỉ ra trên danh sách của chiêu thái tông thiếu hai nhân vật cực kỳ quan trọng. Trên thực tế doãn tử chương chính là đệ tử Lâm Thị, việc này trong cao tầng tam đại tông môn đã tự ngầm hiểu với nhau, hắn thể hiện thực lực quá xuất chúng, khó tránh khỏi được người nhớ thương. Diêu Khiêm Thư thấy không khí trầm trọng, liền thuận miệng nhắc tới chuyện này dễ dàng thảo luận. Trình tài thân nhớ mang máng hình như cũng đã từng có người than phiền chuyện này với ông, cho nên bày ra vẻ mặt hống chuyện bát quái. Lâm Thế Cung tức giận nói, năm đó tiểu tử chấn kim kia gây ra chuyện cũng không phải các ngươi chưa từng nghe qua. Hiện nay hắn cũng không chịu ra mặt làm việc cho Lâm Thị. Ngươi còn trông cậy vào hắn có thể tiếp nhận chuyện liên hôn. Về phần đứa bé tử chương kia, nếu như các ngươi không ngại gã nữ đồ nhi tới đây làm tiểu thiếp, ta cũng không còn gì để nói. Làm tiểu thiếp. Lời này của Lâm lão đề thật chọc người tức giận. Tiểu tử kia đã chọn người cho vị trí chính thức. Chẳng lẽ kể cả công chúa Tây Phương Ngũ Quốc cũng không được? Diêu Khiêm Thư mất hứng, trình tài thân thì tỏ vẻ ngu ngơ. Coi như là công chúa Tây Phương Ngũ Quốc, so ra cũng kém nữ đệ tử tinh anh mà tam đại tông môn bọn họ tuyển chọn. Lâm Thế Cung sờ sờ râu mép, mơ hồ trong mắt có mấy phần đắc ý, không phải là công chúa quận chúa gì cả. Chẳng qua chỉ là thánh nữ đang tộc thôi. Ở bên kia, thánh nữ đang tộc, trong miệng Lâm Thế Cung đang nấu mì gà. Đề thiện thường nghĩ đến mình tiến bộ thần tốc nhưng vẫn bại bởi tên sư đệ biến thái kia trong lòng không khỏi bi phẫn một mạch đoạt liền ba chén mì gà của doãn tử chương kết quả ăn quá no phải chạy ra đi tìm người đánh nhau tiêu thực doãn tử chương lười so đo cùng tên trẻ con này chậm rãi ăn một tô khác chu chu vừa nấu nghe nàng kể những chuyện phát sinh trong mấy ngày qua trong đồng phủ chỉ còn hai người bọn họ chu chu nói chuyện cũng không còn cố kỵ nhiều nữa nói cả chuyện diễm thí thiên lúc sắp đi đã nhận ra nàng nếu nhị sư phụ và sư nương biết chuyện này nhất định sẽ hận chết mùi doãn tử chương hiểu nguyên nhân lần này của chu chu là hoàn toàn bởi vì hắn mới bị bại lộ thân phận nhưng giữa hai người đã không cần phân biệt người nào liên lụy người nào nữa rồi chu chu buồn bã đại trưởng lão nhất định đã biết thân phận của mùi rồi chúng ta làm sao bây giờ chương ba thể ước khiến người ta không nói được lời nào đi bước nào tính bước ấy bây giờ huynh muốn bế quan ổn định cảnh giới đã có lẽ lần này đại khái sẽ tốn thời gian một tháng đấy lên cấp quá nhanh nhất định phải tỉnh tu thật tốt mấy ngày này mùi cứ ở lại tấn bảo tông không nên làm gì hết từ trước đến giờ đại trưởng lão sẽ không gây bất lợi với người hữu dụng như chúng ta đâu doãn tử chương lộ ra nụ cười chế nhạo Kiểu người như vậy trong lâm thị nhiều năm trước hắn đã được lĩnh giáo rồi, biết Chu Chu có khả năng đối chọi được với diệt thế chi hỏa của Thái tử Đan Quốc. Bất luận thế nào cũng sẽ nghĩ biện pháp hòa hảo với nàng, kéo nàng vào cùng một chiến tuyến. Hắn không hề lo lắng đại trưởng lão sẽ gây bất lợi với Chu Chu, phải đề phòng chính là những kẻ lâm thị khác, nhất là đại bá và tam thúc hắn. Hơn nữa Thái tử Đan Quốc đã biết Chu Chu đang ở vũ quốc, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp gây bất lợi với nàng. Quy hiếp này so với những thứ tông tép nhãi nhép lâm thì kia càng đáng sợ hơn nhiều. May mà Thái tử đang quốc bị tam đại trưởng lão đại tông môn liên thủ đánh cho trọng thương, đoán chừng một đoạn thời gian nữa cũng không rảnh mà gây tiếp chuyện gì cho nên Doãn tử chương mới có thể an tâm bế quan. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, đạo quân cố vãng bên chiêu Thái tông ra mặt cho mấy người đệ thiện thượng một lần nữa đến kim thân tuyển tu luyện. cũng bảo đảm tuyệt đối sẽ không phát sinh việc quấy rầy ác ý như lần trước nữa. Sau khi thương lượng, mấy người liền hớn hở đáp ứng, trực tiếp ở luôn trong kim thân tuyền, ngày đêm không ngừng tu luyện. Ngày thứ 10 bế quan của Doãn Tử Chương, trình quyền và đang nghe lẫn vào trong đám người tấn bảo tông bí mật tới thăm. Đan nghe nếu lấy chu chu mắng to một trận, trước con đã đáp ứng ta cái gì? Nháy mắt con đã lại trộn rộn vào chuyện của Vũ Quốc. còn để lộ thân phận, Tỉ thí với kẻ điên kia. Con ngại mình còn chết chưa đủ nhanh có phải không? Chu chu ông tiểu trư trốn phía sau sư phụ, níu tay áo của ông, nhỏ giọng, sư phụ, sư nương thật hung dữ. Sau khi chu chu khôi phục trí nhớ, đương nhiên cũng biết sư phụ sư nương cũng là người đan tộc. Nàng không có ấn tượng nhiều về sư phụ, còn sư nương là chắc gái của đại trưởng lão đan tộc, theo như bối phận cũng là cùng thế hệ với nàng. Chẳng qua đang nghe lúc trước tự tiện giả mạo là bà ngoại nàng. Bây giờ nàng cũng gọi bà ấy già hơn một chút, nhân tiện thay sư phụ chiếm tiện nghi. Trình Quyền rất hài lòng với cách gọi của Chu Chu. Lập tức bày ra vẻ mặt từ ái che chở đồ đệ của sư phụ, khuyên bảo đang nghe. Đang nghe dở khóc dở cười với sự giảo hoạt của Chu Chu. Nhưng trong lòng thầm nghĩ Chu Chu có thể một mình ngăn cản được diệt thế chi hỏa của Diệm Thí Thiên thì bà cũng cảm thấy rất tự hào. Tiểu thánh nữ của đang tộc bọn họ cuối cùng cũng không còn là tiểu cô nương phải dựa vào người bên cạnh bảo vệ nữa rồi. Nhưng vừa nghĩ tới nàng bại lộ thân phận, có thể mang đến nguy hiểm, đàn nghề khó mà không phiền não cho được. Cũng chỉ vì cái tên doãn tử chương kia. Chỉ cần là chuyện liên quan đến hắn, chu chu cái gì cũng không để ý. Nếu như không phải bọn họ đã thí nghiệm nhiều lần xác định chắc chắn. Nàng rất muốn hoài nghi có phải căn bản chưa xóa bỏ sạch sẽ những ảnh hưởng của Doãn Tử Chương đến đạo tâm của Chu Chu hay không? Cũng may Diễm Thí Thiên cũng không biết bộ dáng hiện tại của Chu Chu, chẳng qua chỉ biết là đan Hoàng đang ở Vũ Quốc thôi. Nơi này có tam đại tông môn trấn giữ, người đang Quốc nghĩ muốn ẩn vào gây bất lợi với Chu Chu cũng không dễ như vậy. Trịnh quyền an ủi. Tại sao đang tộc không hợp tác cùng Vũ Quốc đối phó Diễm Thí Thiên? Chu Chu đột nhiên hỏi. Vấn đề này nàng nghi ngờ đã lâu rồi, mặc dù nàng rất không thích lão quái vật hoàng đế vũ quốc, kim tộc trưởng Lâm Thị và đại trưởng lão Chiêu Thái Tông. Nhưng khách quan mà nghĩ, bọn họ có chung địch nhân, tại sao không liên thủ, không phải hai bên đều tốt sao? Đang nghe trợn mắt nhìn nàng một cái, ngươi thì biết cái gì? Ngươi cho rằng ta không muốn. Nhưng các trưởng lão đều không đáp ứng đâu. Đang tộc và tổ tiên Diễm Thị từng có minh ước cùng nhau cai trị đan quốc. tranh đoạt giữa hai tộc chỉ có thể do tộc nhân hai tộc tự giải quyết không thể cấu kết với ngoại tộc tham dự nội đấu nếu như vi phạm lời thề thần thánh sẽ vứt bỏ diệt tộc tuyệt chủng từ trước đến giờ diễm thí thiên mưu tính đan tộc ta cũng chưa từng tìm ngoại nhân nhúng tay đan tộc chúng ta cũng không thể làm trái với thể ước a chu chu trận tròn mắt thời điểm nạn ở đan tộc tuổi còn rất nhỏ thời gian học tập kỹ xảo luyện đan Tu luyện công pháp còn không đủ, căn bản không ai đề cập với nàng mấy chuyện này. Khó trách đan tộc bị hoàng tộc đan quốc hại thảm như vậy, cũng chỉ ẩn núp xung quanh mà không chấp nhận bất cứ thế lực bảo vệ nào. Chu Chu rất xoán suyết. Bây giờ đang nghe và nàng đề cập tới thực lực đan tộc, đơn giản chỉ tính nguyên anh kỳ trở lên, cộng thêm nàng và nhị sư phụ chỉ còn 7 người, kết đan kỳ có chừng 20 người. Trúc cơ kỳ có hơn trăm người, lại nói thực lực này cũng tính là đại môn phái ở đại lục tấn tìm rồi, nhưng muốn so sánh với hoàng tộc đan quốc, không phải là khó coi bình thường. Hơn nữa người đan tộc sở trường là luyện đan, đấu pháp kém hơn tu sĩ bình thường rất nhiều, muốn bằng ngần này đấu với diễm thí thiên như mặt trời ban trưa, quả thực chính là nhiệm vụ bất khả thi. Chu chu chợt nhớ tới phần bích thấm và yêu hồ dưới núi điểm phượng. Phần bích thấm khi còn sống đã đến gần tu vi đại thừa kỳ, ảo thuật của yêu hồ có thể đánh một trận với tu sĩ đại thừa kỳ. Nếu có bọn họ hỗ trợ, không thể nghi ngờ thực lực nhà mình sẽ được tăng mạnh. Linh dược nàng thay yêu hồ tìm được cũng hầm hầm rồi, không biết yêu hồ bên kia tiến triển như thế nào, nếu như đã đầy đủ hết rồi, sẽ chỉ thiếu một người chế thuốc thì có thể làm cho phần bích thấm sống lại. Sư nương, lần trước con đã nói muốn mời các trưởng lão hỗ trợ luyện chế đang dược cửu phẩm, người cảm thấy có hy vọng không? Chu Chu hỏi. Nàng đáp ứng yêu hồ chậm nhất là cuối năm nay sẽ thay hắn đến xin mấy vị lão tổ tông đang tộc luyện chế Đại Luân Hồi đan. Bây giờ cách thời gian ước định chỉ còn hơn nửa năm. Đang nghe nói, đang dược cửu phẩm không phải chuyện đùa. Coi như là mấy vị lão tổ tông tự mình xuất thủ cũng không chắc chắn có thể thành công. Hai năm gần đây ta cũng chưa đến trên đảo đi gặp họ, vừa lúc chúng ta dò thăm mật tuyền tịnh hỏa có thể sẽ ở trong Bắc Hải. Còn đi tìm thiên hỏa cũng thuận đường đi gặp mấy vị lão tổ tông. Bọn họ biết con bình an vô sự, đã dung hợp hấp thu hai loại thiên hỏa, nhất định sẽ hết sức vui mừng. Bà mạo hiểm chạy tới tìm Chu Chu, đương nhiên không phải chỉ vì trách cứ nàng bại lộ thân phận, mục đích trọng yếu hơn là bởi vì bọn họ cuối cùng cũng phát hiện tung tích một loại thiên hỏa khác, mật tuyền tịch hỏa. Chỉ cần Chu Chu có thể thành công hấp thu dung hợp loại thiên hỏa thứ ba, Bọn họ sẽ có sức đánh một trận với Diễm Thí Thiên Muốn dung hợp ba loại thiên hỏa Khó khăn Chu Chu phải đối mặt Sẽ gấp 10 lần lúc dung hợp trường sinh tiên hỏa Cho nên Đăng Nghe không dám phớt lờ Tính để cho Chu Chu tìm mấy vị trưởng lão Trong tộc ẩn cư bên ngoài thương nghị Một lần nữa rồi mới quyết định Chu Chu nghe lời Đăng Nghe nói Nhưng chần chờ Cuối cùng cắn cắn đôi môi nói Chờ A Chương xuất quan con cáo biệt một tiếng với huynh ấy rồi mới đi có được không Đang nghe gật đầu, đây là đương nhiên. Nếu như có thể, ta nghĩ con cùng mấy sư huynh sư tỷ cùng đi, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chúng ta không tiện trực tiếp giúp đỡ con. Diễm Thí Thiên nếu phát hiện tung tích của con, nhất định sẽ nghĩ biện pháp động thủ, ta muốn giả mạo ngươi rời đi sự chú ý của hắn. Trước khi đến đây nàng cũng đã suy nghĩ qua nhiều loại khả năng. Ba tháng sau, Tam Đại Tông Môn sẽ phái ra một nhóm đệ tử đến Bắc Hải Lịch Lãm. Khai quật băng phách huyền tinh, vừa lúc các con sen lẫn trong những người này, cùng nhau lên đường, cũng che giấu được tai mắt kẻ khác. Chương 310, Thần tốc Đang nghe nói kế hoạch đại khái với Chu Chu, rồi cùng trịnh quyền rời đi. Khi Chu Chu đưa hai người ra tới ngoài phòng đã thấy hướng triện thiên với vẻ mặt cung kính, đại trưởng lão và tông chủ tệ phái muốn mời trịnh đạo quân đến gặp mặt. Không biết trịnh đạo quân thấy thế nào. Trịnh quyền có thân phận luyện đan sư thất phẩm, ở bên ngoài kể cả tu sĩ đại thừa kỳ cũng không dám coi thường, chỉ có thể lấy thân phận ngang hàng đối đãi. Cho tới bây giờ trịnh quyền đối ngoại cũng đều bộ dạng cao ngạo, nghe vậy chỉ từ một tiếng, ý bảo hướng triện thiên dẫn đường. Chu chu có chút không yên lòng lại bị đang nghe trận mắt một cái. Được rồi. Có sư nương ở đây, sẽ không có ai có thể làm cho sư phụ chịu lỗ. chu chu biết điều một chút trục trở về. Không biết đang nghe và trịnh quyền cùng người tam đại tông môn thương lượng cái gì, mãi cho đến hừng sáng ngày thứ hai mới trở về, sau liền lưu bù lên với công việc. Lại qua hơn 10 ngày, rốt cục doãn tử chương cũng xuất quan, cảnh giới đã hoàn toàn ổn định, đạo quân tận thiện và hướng triện thiên cùng hắn quan hệ tương đối mật thiết đứng ở ngoài chờ đều không nhìn được nói thầm, người này rốt cục là cấu tạo từ cái gì. Sao tốc độ tu luyện nhanh hơn người ta nhiều như vậy? Ban đầu bọn họ tấn nhập kết đang hậu kỳ, để ổn định cảnh giới cần ít nhất 2 ba năm, hắn một tháng đã làm xong, hơn nữa hiệu quả xem ra bọn họ còn không sánh kịp. Người với người chênh lệch cũng đừng lớn như vậy đi. Thật quá đã kích người. Đáng hận hơn chính là mấy người phái thánh trí này cũng đều là như thế. Đám người đề thiện thượng mỗi ngày ở kim thân tuyền làm trò mèo không chịu ra. Mấy ngày trước hướng triện thiên và tiếu thủ không yên lòng, đi xem qua. Phát hiện mấy người này thế mà cũng đã đến gần cảnh giới kim thân đại thành. Nhớ ngày trước bọn họ thật vất vả cầu cơ hội cuối cùng cũng được đi vào, ngầm suốt một năm cũng không có hiệu quả như bọn hắn đâu. Cũng không biết bọn họ có cách thức tu luyện cổ quái hoặc là đã ăn xong đang dược thần kỳ gì, căn bản đều không giống người bình thường rồi. Bọn họ nào biết đám người doãn tử chương có tốc độ tu luyện nhanh như vậy hoàn toàn nhờ sự trợ giúp của băng quý linh thạch cùng trường sinh tiên hỏa. Có này hai kiện lợi khí trong tay, tốc độ tu luyện của bọn hắn ít nhất là gấp mấy chục lần người bên cạnh. Lại qua mấy ngày, bảo pháp hổ, đề thiên thượng. Cơ u cốc cùng thạch ánh lục cũng rối rít xuất quan, bốn người trải qua hơn một tháng tu luyện, cường độ thân thể đã gần bằng tu sĩ Nguyên Anh. Mặc dù không cách nào so sánh cùng Doãn Tử Chương, nhưng là so với đám người lâm tử mặt, bộ tử lương ngày đó cũng không xê xích bao nhiêu. Trong đó được lợi ích lớn nhất đương nhiên là thạch ánh lục, thân thể nàng trời sinh có một ít thần lực, hoàn toàn có thể sánh với tu sĩ chuyên tấn công luyện thể. Mấy người đồng môn lần nữa tụ lại, thử một chút tiến cảnh thực lực của nhau, cũng đều hết sức hài lòng. Tấn Bảo Tông đưa tới một phong thư của trưởng môn Phù Ngọc. Trong thư dặn Bảo Pháp hổ một chuyện đặc biệt, trước tiên trở về phái thánh trí. Đề thiện thượng mới vừa kết đàn không lâu đã rời phái thánh trí. Còn chưa kịp ở trong môn phái đảm nhiệm chức vụ gì, mặc dù Doãn Tử Chương là trưởng lão chấp chưởng núi ứng bàn, nhưng có sư phụ vưu thiên nhận ở đó, ứng bàn cũng không xảy ra chuyện gì. Bảo Pháp Hổ Thân là trưởng lão chấp chưởng núi ngẫu Nguyên, núi ngẫu Nguyên bởi vì tiền nhiệm trưởng lão Tô Kinh mà bị thương nặng, thật vất vả mới có khởi sắc, hiện tại hắn tham gia đấu pháp đại hội xong, Phu Ngọc Liền hy vọng hắn trở về tiếp tục thực hiện chức vụ. Cùng Doãn Tử Chương xong xáo, thu hoạch được không ít. Nhưng Bảo Pháp Hổ xuất thân từ núi ngẫu Nguyên, cuối cùng không bỏ xuống được tâm nguyện chấn hưng núi ngẫu Nguyên của đệ tử cùng sư phụ mình, sau khi suy nghĩ kỹ đã quyết định trở về. Đệ thiện thượng thấy thế liền muốn chơi ở trong thành sùng vũ một trận thật vui, coi như là đưa tiễn Bảo Pháp Hổ. Bọn họ đến vũ quốc mấy tháng rồi, không phải là bận rộn tu luyện chính là đấu pháp cùng người ta, cũng chưa từng đi dạo qua kinh thành nổi danh nhất thiên hạ này. Tu sĩ thành sùng vũ phần lớn tụ tập ở phường thị đằng sau hoàng cung. Một ngọn phường thị thì lớn gấp hai lần phần thành. Bọn chu chu đã là khách quý cao cấp nhất của tụ bảo lâu, muốn cái gì thì nói một tiếng với tụ bảo lâu, rất nhanh sẽ có chuyên gia đến trước mặt, chẳng qua cảm giác này hoàn toàn bất đồng với khi mình được đi dạo tầm bảo. Đã lâu chu chu không được đi dạo chợ náo nhiệt như vậy rồi lúc trước khi tham gia đại hội đấu pháp, kiếm chắc nhiều ở ngư thành lại không thể đi dạo phường thị nơi đó một chút. Rốt cục lần này cũng có thể chơi thống khoái Doãn tử chương không hứng thú lắm với những chuyện ngoài tu luyện Chẳng qua thấy vẻ mặt như chim nhỏ được phóng thích kia của Chu Chu Hắn không đành lòng dập tắt sự hưng phấn của nàng liền nhẫn nại đi theo khắp nơi Mấy đồng môn có sở thích tìm đồ không giống nhau Đã ước định gặp nhau lúc hoàng hôn ở quán trà ngay giữa phường thị Rồi tản mát, tự đi theo sở thích của mình Chu Chu lôi kéo Doãn tử chương đến nhìn một cửa hàng vỉa hè còn cò kè mặt cả với lão bản chỉ vì mấy miếng linh thạch. Doãn tử chương nghe thấy thế, trợn mắt nhìn, nhà đầu này gia tài bạc vàng, lại vì mấy miếng linh thạch này lãng phí nhiều thời gian và nước miếng như vậy làm gì? cuối cùng lão bản lấy vẻ mặt thống khổ như cắt thịt bán máu đạt thành giao dịch cùng chu chu. chu chu lại cười giống như buôn bán lời vài chục vạn miếng linh thạch vậy, nhận lấy một túi hạt giống linh thảo, đứng lên lôi doãn tử chương đi ngay. Tiết kiệm mấy miếng linh thạch kia cũng đáng để cao hứng như thế. Doãn tử chương không nhìn được gõ đầu chu chu. Chu chu vẫn miệng lên nói, ai nói bớt đi mấy miếng linh thạch. Trong túi này có lẫn hai hạt giống bách vị tuyết sâm, để hai hạt giống này ở tụ bảo lâu là có thể bán ra hơn ngàn linh thạch đây. Mùi mua túi này tất cả mới xài 50 linh thạch, cho dù những hạt giống khác vô dụng, chỉ riêng hai hạt này cũng kiếm đủ rồi. Vừa nói vừa cúi đầu muốn đưa hai hạt giống kia như hiến bảo Bỗng nhiên nàng cảm thấy có cái gì hướng sau óc nàng bay tới Nàng đang thất kinh không kịp phản ứng Doãn tử chương đã một tay nắm lấy bả vai nàng Kéo nàng vào trong ngực Lui một bước dài Tay chu chu rung lên thiếu chút nữa đánh rơi cả túi hạt giống rồi Một thanh chủy thủ nho nhỏ từ bên tai nàng xẹt qua Bụt một tiếng đâm vào một cây cột gỗ bên cạnh bọn họ Trên chủy thủ kia thượng mơ hồ có cả pháp lực Là một pháp khí trung phẩm. Mà ném ra chủy thủ chính là một thiếu nữ mỹ lệ mặc xiêm y màu tím nhạc, nhìn qua 18-19 tuổi. Nàng cũng không cố ý muốn thương tổn Chu Chu. Chẳng qua là cùng người đánh nhau bị thua, binh khí bị đánh bay ra ngoài mới khiến cho Chu Chu và Doãn Tử Chương sợ bóng sợ gió một phen. Doãn Tử Chương cau mày dương mắt nhìn lên, vừa hay nhìn thấy thiếu nữ áo tím kinh hô một tiếng, bị khác hai nam nhân áp tím khác chế trụ. trong đó một nam tử đưa tay sờ gương mặt của nàng một cái cười lưu manh vô cùng tư chất ngươi như vậy dù tu luyện thế nào cũng vô dụng còn không bằng biết điều một chút đi hầu hạ thất thiếu gia nếu thiếu gia cao hứng thuận tay sẽ dìu dắt ngươi nói không chừng tên đệ đệ phế vật kia của ngươi cũng có cơ hội trút cơ mấy người này cũng đều mặc phục trang của chiêu thái tông nhưng vừa nhìn qua cũng biết chỉ là đệ tử luyện khí kỳ cấp thấp cho dù như thế tu sĩ đi ngang qua cũng không dám trêu chọc bọn hắn Bọn họ ở chỗ này đánh nhau gây chuyện, bắt nạt thiếu nữ cũng chỉ làm như không thấy. Dù sao là cũng là chuyện trong nhà của Chiêu Thái Tông, hơn nữa việc một nữ tu sĩ có tu vi thấp nhưng hết lần này tới lần khác lại mang một khuôn mặt quá mức xinh đẹp bị nam tu sĩ có địa vị cưỡng chiếm cũng rất bình thường. Doãn tử chương nghe thấy mấy người này nói thì hơi ngẩn ra. Chương 311 Heo ngốc ăn giấm chua. Sau khi tên nam tu sĩ nói xong liền giơ tay thu hồi pháp khí trụy thủ đóng trên cột gỗ, cùng đồng bọn áp giải thiếu nữ áo tím vẫn đang dậy dù chuẩn bị rời đi. Doãn tử chương bỗng nhiên ra tay cản bọn họ nói, buông nàng ta ra. Tiểu tử, chuyện của chiêu thái tông chúng ta không tới phiên ngươi quản. Hai gã tu sĩ hung hăng dương mắt nhìn chầm chầm Doãn tử chương nói. Trên người Doãn tử chương vì đeo huyễn mị Linh Thạch, Nhìn qua chỉ là một người có tu vi luyện khí kỳ tầng 5, chu chu thì càng không cần phải nói, một tổ hợp như vậy đứng ra hoàn toàn không hề tạo ra một chút uy hiếp nào. Doãn tử chương lười nói nhiều liền lập tức ra tay, chỉ nghe hai tiếng kêu đau đớn vang lên, hai người vừa rồi còn tâm cao khí ngạo đã lăn lộn dưới đất, người bên cạnh bọn hắn cũng không kịp thấy chuyện gì vừa xảy ra doãn tử chương lạnh lùng nhìn hai người trên mặt đất một cái, rồi sau đó kéo chu chu xoay người rời đi. Chu Chu cảm thấy động tác của hắn có chút cứng nhắc, hiển nhiên một màn vừa mới phát sinh kia đã khiến hắn nhớ lại chuyện cũ, nếu như không muốn hoàn toàn cùng Chiêu Thái Tông trở mặt, sợ là mạng nhỏ của hai người kia cũng không còn. Thiếu nữ áo tím vừa được cứu nhìn thấy tình thế đột nhiên đảo ngược cũng có chút ngẩn người. Nàng kinh ngạc nhìn bóng lưng của Doãn Tử Chương, chợt nhớ tới một người, không nhìn được liền cất bước đuổi theo, thử thăm dò gọi, a, a chương. Tên gọi quen thuộc khiến cho Doãn Tử Chương dừng bước, cả Chu Chu cũng không nhìn được toàn thân cứng đờ. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ áo tím bộ dạng chật vật, hai tay nắm mép váy rụt trẻ đứng ở phía sau, trên gương mặt thanh lệ mơ hồ lộ ra mấy phần chờ đợi cùng với không thể tin được, nhìn thấy Doãn Tử Chương quay đầu lại nhìn nàng, vẻ mặt từ từ biến thành khẳng định và vui sướng. Huynh, Huynh thật sự là A Chương. Thiếu nữ áo tím dùng sức chớp mắt mấy cái. Trong lòng Doãn Tử chương khẽ động chần chờ trong chốc lát nói mùi là nhu nhu nhu nhu toàn bộ lông tóc trên người chu chu dựng đứng gọi thật thân mật a cô nương này có quan hệ thế nào với doãn tử chương bên kia nhu nhu đã vui mừng không dứt mà gật đầu li lịa nói là ta là ta a chương đúng là huynh rồi Vì doãn đâu doãn tử chương cũng không nghĩ tới người mà hắn cứu lại là cố nhân đã từng quen biết nghe nàng ấy nhắc tới mẹ ruột của mình trong lòng có chút chật vật nhẹ giọng nói nương ta đã mất từ nhiều năm trước nhu nhu tay chân lúng cuống nói thật xin lỗi ta không biết doãn tử chương lắc đầu không có gì mùi bây giờ đang ở chiêu thái tông mẹ mùi và đệ đệ có tốt không trên đai lưng nhu nhu có ký hiệu của chiêu thái tông mới vừa rồi doãn tử chương và chu chu đều thấy Nếu như không phải là tên nam tu sĩ kia nói chuyện khiến cho Doãn Tử Chương xúc động nhớ lại chuyện cũ. Có lẽ hắn sẽ không quản việc không liên quan đến mình này nhu nhung nhớ đến một màn vừa rồi, sắc mặt tái nhật vài phần, tốt, bọn họ đều tốt. vì cô nương này là. Nàng thấy Chu Chu vẫn bên cạnh Doãn Tử Chương, dáng vẻ thân mật. Hơn nữa với tư cách là nữ tử. Nàng rất nhanh cảm nhận được Chu Chu đối với nàng dường như có mấy phần cảnh giác cẩn thận. Trong lòng đột nhiên có chút hiểu rõ Nhưng vẫn không dám tin Doãn tử chương ngọc thụ lâm phong thanh nhã như lan Làm sao sẽ ở cùng với một tiểu thôn cô không có tu vi lại còn quê mùa Nàng ấy gọi là Chu Chu, là sư muội của ta Chu Chu, vị này là Doãn tử chương nhất thời không thể nhớ ra tên đầy đủ của Nhu Nhu Trúc Thủy Nhu, âm thanh của đàn sáo Nhu Nhu cười dịu dàng như nước Tên giống hệt như người Chu Chu rất buồn bực, mình là heo còn người ta là Trúc Thủy Nhu, nàng thì là Chu Chu, tiếp theo là heo đần. Đồ con heo, heo ngốc. Đại ác nhân này đã ngộ khác biệt cũng quá lớn rồi. Trúc Thủy Nhu vừa cùng bọn họ nói hai câu, chợt nhớ tới chuyện gì. Thấp giọng nói, chờ ta một chút, rồi xoay người đi, Doãn Tử Chương mang Chu Chu đi theo sau, lại thấy vẻ mặt nàng ủ rũ đứng thất thần tại nơi Doãn Tử Chương vừa cứu nàng. Hai tên đệ tử Chiêu Thái Tông bắt nạt nàng vừa rồi đã không thấy bóng dáng. Làm sao vậy? Chu Chu khó hiểu hỏi, chẳng lẽ nàng ta muốn trở lại đạp hai tên khốn kia thêm mấy đạp? Trúc Thủy Nhu cười gượng lắc đầu nói, không có, không có gì. Doãn tử chương suy nghĩ một chút. Từ trong dây lưng trữ vật lấy ra một bộ 12 chui tiểu phi kiếm thủy tinh đưa tới nói, mùi dùng vật này đi. bộ phi kiếm thủy tinh này là trước kia một lần nào đó bọn họ nhật hành một thiện từ trong tay một nhóm đạo phỉ có được bảo khí hạ phẩm chu chu cảm thấy chúng trong suốt rất đẹp hơn nữa so với công pháp của doãn tử chương tu luyện lại xứng đôi tiện tay kín đáo đưa cho doãn tử chương trong lòng chu chu bất bình hiện tại nàng cũng hiểu nguyên nhân trúc thủy nhu chạy về là gì là muốn lấy đi pháp khí mà nàng đoạt được từ lúc nào đại ác nhân lại biết làm việc thiện rồi thật đáng ghét Trong lòng chu chu rất chua. Quá quý giá. Trúc Thủy Nhu nhìn bộ 12 chui phi kiếm thủy tinh cũng động lòng, nhưng không dám tiếp nhận. Bộ bảo khí hạ phẩm này có giá trị ít nhất cũng hơn vạn linh thạch. Cầm lấy đi, ta cũng không dùng được. Doãn tử chương không nói nhiều, trực tiếp đưa phi kiếm tới. Trúc Thủy Nhu nhớ tới tu vi thực lực hiện tại của Doãn tử chương, không từ chối nữa, yên lặng nhận lấy một bộ phi kiếm. ngay lúc này bên đường xuất hiện năm tu sĩ luyện khí kỳ bao gồm 3 nam hai nữ trong đó một nữ tu sĩ áo xanh mặt đen xì một tay kéo trúc thủy nhu lên giọng giận dữ nói trúc sư mùi mùi đi đâu vậy khiến chúng ta đi tìm rất lâu nói xong liền lạnh nhạt liếc qua doãn tử chương một cái lớn lên rất xuất sắc có điều tu vi quá kém cỏi trên người cũng không có ký hiệu của tông môn hơn phân nửa chính là đệ tử của những môn phái tam lưu Sau khi nữ tu sĩ áo xanh đánh giá giá trị của Doãn Tử Chương xong thì trực tiếp quay mặt đi mặc kệ hắn, tiếp tục của trách Trúc Thủy Nhu. Một nữ tu sĩ khác thấp dòng thay Trúc Thủy Nhu nói mấy câu xin lỗi, khuyên giải dùng nàng. Trúc Thủy Nhu lần này xuất môn là phụng mệnh làm việc, không thể ở lâu, sư huynh sư tỷ người nào cũng đã có vẻ mặt không kiên nhẫn. Nàng chỉ đành phải hướng Doãn Tử Chương gật đầu, lưu luyến theo bọn họ rời đi. chu chu đang tràn ngập vui mừng. tung tăng như chim sẽ bởi vì trúc thủy nhu xuất hiện mà giảm hơn nữa nàng rõ ràng cảm giác được thái độ của doãn tử chương đối với trúc thủy nhu không giống với bình thường trong đầu chu chu buồn phiền một trận rốt cục không nhịn được quay qua hỏi doãn tử chương huynh rất thân thiết với nàng ấy sao là quen biết khi còn ở trong trang viên lâm thì lúc nhỏ doãn tử chương gật đầu nói đúng vậy mẫu thân của nhu nhu cũng họ lâm cùng một đệ tử họ trúc của chiêu thái tông kết làm đạo lữ để đệ nhu nhu còn chưa ra đời, cha nàng bởi vì kết đang thất bại tẩu hỏa nhập ma bị thương nặng mà chết. Tư chất của mẹ con nhu nhu cũng không tốt lắm, ở Lâm thì không được coi trọng, cả nhà bọn họ ở cách sân nhà chúng ta không xa, nhu nhu thường xuyên tới tìm ta chơi. Mẹ con các nàng là những người duy nhất trong trang viên Lâm thì thật lòng đối xử tốt với chúng ta. Khó trách. Chẳng những quen biết từ nhỏ mà còn là thanh mai trúc mã. mặc dù chu chu biết doãn tử chương không phải là loại người có bởi vì tình nghĩa trước đây mà thay lòng đổi dạ nhưng vẫn không nhìn được mà để bùng ta ta rất nhỏ nhen nếu huynh thân thiết với nàng ta quá thì ta sẽ khó chịu đó chu chu vểnh môi công khai chủ quyền doãn tử chương sửng sốt xoa đầu của nàng giở khóc giở cười nói heo ngốc người ta là nhu nhu còn ta là heo ngốc chu chu kháng nghị nói heo ngốc ăn dấm chua Doãn Tử Chương cười búng nhẹ lên trán nàng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet. Com.